Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 53 chương 1007 cửa thiên hàn băng sinh huyền thiết ngươi ngươi làm sao có thể đem ta phong tỏa không gian cho phá ngũ chuyển linh tôn không thể tin được trước mắt hết thầy các thứ này. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, lâm viêm lại có thể phá giải hết chính mình phong tỏa không gian. Cách này làm cho hắn chính là vô cùng ngoài ý muốn quả thực vượt qua hắn dự chủ Ngươi phong tỏa không gian cũng không gì hơn cách này. Lâm Viêm cười khẩy, nói, ngăn trở chúng ta, ngươi hiển nhiên còn không có như vậy thực lực Mặc dù ngươi là ngũ chuyển linh tôn, nhưng thực lực ngươi còn chưa đủ để lấy đem chúng ta cản xuống Cho nên, bây giờ, ngươi có thể cút đi Mới vừa rồi là ngươi thiếu ngăn trở chúng ta để cho chúng ta thối lui Bây giờ, ta cũng cho một mình ngươi thành thật khuyên Lập tức rời đi Nếu là lại đối với chúng ta tiến hành ngăn trở lời nói ta sau đêm sẽ không có chút nào nương tay. Nghe lâm viêm lời nói. Ngũ chuyển linh tôn cường giả nhất thời nhìn không được cười lên một tiếng. Ha ha thật là một cái cuồng vọng từ đại gia hỏa A Xem ra, ngươi đối với ngươi thực lực của chính mình tương đối tự tin à. Bất quá, chính là không biết, ngươi kết quả có hay không như vậy thực lực. Quanh rứt lời. Ngũ chuyển linh tôn cường giả vô thuộc tính linh khí. Hoàn toàn từ trong cơ thể mình điên cuồng phun trào ra vẻ này to lớn lực áp bách. Hung hăng đè ở lâm viêm ba trên người. Hảo cường lực lượng. Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu hai vị Mỹ nữ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bị ngũ tinh linh tôn cường giả thực lực chân chính cho kinh sợ đến. Đây mới là hắn thực lực chân thật sao nhìn trước khi tới đối với trả cho chúng ta cũng không có thi triển ra toàn lực. Đúng vậy chúng ta được liều mạng. Hai nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà lâm viêm trên mặt từ đầu tới cuối suy trì đến mỉm cười. Hắn liếc mắt nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu, mặt đầy người rất nói, các ngươi hãy đi trước, hắn giao cho ta. Cái gì hai nàng nghe vậy, nhất thời cả kinh. Mang trên mặt kinh ngạc nhìn lâm viêm, Hiển nhiên là đang vì lâm viêm lo âu. Cẩu tinh linh tôn chống lại cẩu tinh ngũ chuyển linh tôn. Kia thực lực sai biệt. Có thể không phải bình thường lớn a Cùng lúc đó Phong ma thành trì chính giữa còn lại tu luyện giả Đều dối díp tan ra bốn phía Chờ xem kịch vui Bất quá đối với Lâm Viêm Nói đem ngũ chuyển linh tôn cường giả sao cho lời hắn Phong ma bên trong thành còn lại tu luyện giả Đều là cảm thấy thập phân buồn cười Người này có phải hay không điên a Lại ra này cùng ngôn chính là Một cái cổ tinh linh tôn cường giả Vọng tưởng chống lại ngũ chuyển linh tôn Thật là một cái không biết trời cao đất sống xa hỏa A Nhưng là hắn thiên phú vẫn là có thể Mực này tuổi tác Cũng đã đạt tới cửa tinh linh tôn tu vi Đã vô cùng hiếm thấy Thiên phú cường thế nào thiên phú cường cũng cần thời gian lớn lên Hắn cũng không thể ra đời liền trực tiếp mãn cấp chứ Vô số người đối với lâm viêm kia cuồng vọng lời nói Cũng biểu thị vô cùng khinh thường Thậm chí bắt đầu dối dít nhổ nước bọt lên bởi vì Lâm Viêm kia cuồng ngôn để cho bọn họ vô cùng xem thường. Ha ha tiểu tử, ngươi cuồng vọng, lập tức phải chấm dứt. Nghe Lâm Viêm lời nói. Ngũ chuyển linh tôn khinh thường cười một tiếng. Nói. Ở ta lực lượng trước mặt. Ngươi chỉ có một con đường chết. Cảm thổ ta tức dẫn đi. Oanh ngũ chuyển linh tôn hoàn toàn bị Lâm Viêm cho chọc dẫn. Không có chút nào cất giữ chuẩn bị toàn lực triển áp Lâm Viêm, đem Lâm Viêm cho nát bấy xuống Nhưng là Lâm Viêm lại không có chút nào sợ hãi Hắn điều động trong cơ thể toàn bộ thiên hỏa, phân biệt trôi lơ lượng tài chính mình quanh thân rầm rầm dầm mấy loại thiên hỏa, lơ lứng giữa không chung Tản ra lực lượng hủy diệt Làm cho cả phượng hoàng thành trì, giờ phút này tựa như cùng thân ở lò lửa chính giữa như thế Vô số cường giả đang cảm giác đến thiên hỏa kia khí tức cường đại thời điểm dối rít bay lên trời Là thiên hỏa lại có nhiều như vậy loại thật là đáng sợ ra hỏa Một người trong cơ thể Hàm chứa mấy loại thiên hỏa Hắn rốt cuộc là làm sao làm được người này Tuyệt đối là một cái gì loại Không thể dẫn đến Không sai Trong chớp nhoáng này Phong ma bên trong thành Vô số tu luyện giả Đều bị lâm viêm thật sự thả ra ngoài mấy loại thiên hỏa bị giọt cho phát sở Kia nóng bòng hỏa diễm, cho dù là cách thật xa Cũng có thể để cho bọn họ cảm nhận được hủy diệt phổ thông khí tức Xem ra, tên tiểu tử này thật có thể vượt cấp chiến đấu Ngũ chuyển trinh lịch không tốt vượt qua a Mọi người dối giết than thở Hai mắt mong đợi nhìn lâm viêm cùng kia vô thuộc tính linh khí ngũ chuyển tu luyện giả sở đối cầm không trung địa phương Nơi nào là lâm viêm cùng ngũ chuyển linh tôn sắp bùng nổ đại chiến địa phương Quanh song phương linh khí cũng trong nháy mắt hoàn toàn tóe ra chợt Ở vô số tu luyện giả ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới Hung hăng đụng vào nhau Quanh hai người bàng bạc linh khí đụng vào nhau Nhất thời phát ra một đảo nổ lớn âm thanh Không có thuộc tính linh khí lực lượng Ở tiếp xúc được lâm viêm nóng bỏng thiên hỏa thời điểm Thoáng cái Liền bắt đầu thôn phể lâm viêm nóng bỏng thiên hỏa Tình huống gì lâm viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống Nhìn đối phương linh khí lại bổ sung thêm thôn phể hiệu quả Trên mặt lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi thần sắc Tình huống như vậy hắn tuyệt đối là lần đầu tiên gặp phải Lúc trước chưa từng thấy qua Coi như là nghe cũng chưa có nghe nói qua Tiểu tử Coi như là ngươi thiên hỏa mạnh hơn nữa Nhưng nếu là không cách nào phát huy ra uy lực. Không có biện pháp đối với ta tạo thành tổn thương lời nói. Đó cũng là không có nửa điểm tác dụng. Ngũ chuyển linh tôn cường giả nhìn lâm viêm. Cười lạnh nói. Ta vô thuộc tính linh khí. Có thể thôn phế hết thầy thuộc tính linh khí. Đem toàn bộ thuộc tính linh khí toàn bộ chuyển đổi thành vì chính mình vô thuộc tính linh khí. Người biết. Cái gì gọi là tự nhiên linh khí sao oanh theo ngũ chuyển linh tôn cường giả tiếng nói rơi xuống Hắn vô thuộc tính linh khí Ở thôn phể lâm viêm thiên hỏa lực lượng sau Trong nháy mắt bàn chứng gấp mấy lần Lâm viêm nắm chặt quả đấm không nghĩ tới ngũ chuyển linh tôn lại như vậy khó giải quyết Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ Vận chuyển trong cơ thể thiên giai cấp bật công pháp khôi phục nhanh chóng một chút linh khí Thiên giai công pháp trên người của ngươi bảo bối thật đúng là nhiều. Nhìn Lâm Viêm khôi phục linh khí thủ đoạn, ngũ chuyển linh tôn lần nữa cả kinh. Bất quá, Lâm Viêm nhưng là cũng không có đem coi là một chuyện. Của cưng thiên giai công pháp mà thôi. Lâm Viêm khinh thường cười một tiếng. Nói, mặc dù ngươi có thể đủ thôn phể thiên hỏa. Bất quá, tiếp đem chiêu này ra. Sẽ trực tiếp muốn ngươi sinh mạng. Thiên giai linh khí cách không giết người, vô hình chung. Quanh theo lâm viêm tiếng hét lớn hạ xuống. Toàn thân hắn linh khí trong nháy mắt bùng nổ xuống. Sau đó, lại đình chỉ không có người có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn sóng linh khí. Cái gì thiên giai linh khí không phản ứng A đây sẽ không là dọa người chứ ta đi, nhất định là gạt người. Toàn bộ tu luyện giả đều bị lâm viêm bật thốt lên lời nói cho trong nháy mắt khiếp sợ đến. Nhưng bọn hắn nhưng là không có cảm giác được chút nào sóng linh khí. Trong lúc nhất thời, cho là lâm viêm bất quá nhưng mà ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nhưng một giây ghế tiếp, bọn họ liền phát hiện, một đảo thập phân lực lượng kinh khủng. Hoàn toàn không cách nào bất kỳ hình trực tiếp đem ngũ chuyển linh tôn cường giả thân thể một giây cho xuyên qua. À trong nháy mắt, một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết từ kia ngũ chuyển linh tôn cường giả trong miệng phát ra. Cổ lực lượng kia thật là làm người ta cảm thấy không gì sánh nổi sợ hãi. Toàn bộ phong ma trong thành trì tu luyện giả cũng vào giờ khắc này bị sợ ngây ngô. Bọn họ trơ mắt nhìn lên trước mặt một cái ngũ chuyển linh tôn cường giả. Cứ như vậy trực tiếp ở kêu thảm thiết chính giữa tử vong. Để cho bọn họ thật là không thể tin được chính mình ánh mắt. Làm sao có thể trong nháy mắt liền đem một tên ngũ chuyển linh tôn cường giả cho trong nháy mắt xếp. Mới vừa rồi. Vậy thì thật là thiên giai Linh Ký sao thật đáng sợ. Như vậy Linh Ký. Thật là khiến người cảm thấy sợ hãi. mã Đức tiểu tử này không thể trêu vào. Không thể dẫn đến thiên tài tuyệt thế. Giờ khắc này tất cả mọi người đều minh bạch một cách đạo lý. Đó chính là không thể dẫn đến Lâm Viêm. Bởi vì Lâm Viêm thực lực so với bọn hắn trong tương tượng mạnh hơn nhiều. Căn không là bọn hắn có thể chống lại. Nếu là cùng đối chiến lời nói kết quả chỉ có thể có một cái kia đó là một con đường chết. Ha ha không gì hơn cách này mà thôi, ngũ chuyển linh tôn. Một chiêu thiên giai linh ký đem ngũ chuyển linh tôn cấp bậc cường giả cũng cho diệt. Lâm viêm khinh thường cười cười. Thiên giai linh ký, giết người trong vô hình. Không chỉ có diệt ngũ chuyển linh tôn thân thể. Còn nghĩ ngũ chuyển linh tôn linh hồn. Cũng trong cùng một lúc bên trong Hoàn toàn nát bấy Đây chính là lâm viêm lấy được truyền thừa thiên giai linh ký chỗ đáng sợ Đi thôi trực tiếp đi Màn đêm chỗ sở chính Lâm viêm chém chết ngũ chuyển Linh tôn cường giả sau Nhìn lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu Nhẹ nhàng cười một tiếng nói Hai nàng gật đầu một cái Ngay sau đó đi theo lâm viêm Hướng phong ma thành Màn đêm chỗ sở chính bay vút đi Lưu lại một bầy khiếp sợ không gì sánh nổi tu luyện giả chố mắt nhìn nhau. Thật là mạnh. Lại kinh khủng như vậy thật đáng sợ. Như vậy thực lực. Hay lại là người sao ngũ chuyển linh tôn A. Đây chính là năm chuẩn linh tôn A. Cho dù là ở để tam trọng thiên phía trên. Những người tu luyện này cũng là bị lâm viêm thiên giai linh ký bị dọa cho phát sợ. Ngay cả là ở đề tam trọng thiên, rất nhiều nơi đối với thiên giai linh kỹ cũng là rất ít nhìn thấy tồn tại. Bởi vì thiên giai linh kỹ thập phân ngạch hiếm hoi. Muốn tìm được cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà muốn trực tiếp thi chuyển ra càng khó khăn. Thiên giai linh kỹ trình độ hiếm hoi tạm lại không nói. Coi như là tìm tới như muốn cho tu luyện thành công cũng đắt là phi thường. Mệt chuyện khó. Bởi vì... Ở cổ trọng thiên trên đại lục Vẫn có rất nhiều tu luyện giả Cuối cùng khi lấy được thiên giai linh ký sau Mấy năm đều không cách nào tìm hiểu bí ẩn trong đó Cuối cùng không có thể thành công đem thiên giai linh ký học Như vậy sự tình ở cửu trọng thiên trên đại lục cũng ít khi thấy Quanh rất nhanh Lâm Viêm ba người đi tới màn đêm cửa trổ sở chính trước Lâm Viêm Cầu kiến Muốn cầu xin một tài liệu Cở thiên hàn băng sinh huyền thiết Xin màn đêm lão đại Ra gặp một lần Lâm viêm la lớn Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 53 chương 1008 Có người muốn tìm phiền toái kẻo kẹt sầm rầm một giây ghế tiếp Một đảo cửa mở ra thanh âm truyền ra Một cái người tu luyện từ kia to đại trạch viện chính giữa đi ra tất cả mọi người ánh mắt Cũng trong nháy mắt đưa mắt nhìn ở lâm Phiêm trên người Lâm viêm, hạ tam thiên người vừa tới sao ngươi cũng đã biết, ngươi tới, là địa phương nào dẫn đầu quản ra, nhìn lâm viêm, mặt đầy cười lạnh nói, dĩ nhiên biết nếu không phải biết lời nói, ta lại làm sao có thể tới đây lâm viêm khinh miệt cười cười, nói, ta hiện thiên nếu đến, tự nhiên cũng chính là vì cầu tài liệu tới, xin chư vị không nên cản ngăn trở ta, để cho ta đi vào. Há há nếu biết đây là địa phương nào kia thì không nên đến Ngươi cho rằng là Ngươi đang ở đây địa phương khác Có một ít xanh tiếng Là có thể ở cách địa phương này muốn làm gì thì làm sao nghe lâm viêm lời nói Màn đêm người tu luyện kia quản ra Nhất thời khinh thường cười một tiếng Nói Bây giờ Ngươi có thể cút đi Nếu là bây giờ còn không đi lời nói, chúng ta tương hội đồng dùng vũ lực trực tiếp đưa ngươi bắn cho đi. Dĩ nhiên, ngươi có thể lựa chọn thử một chút. Ngươi không sợ chết lời nói. Lâm Viêm nghe vậy tiến lên một bước, nói các ngươi màn đêm lão đại, đêm lăng vân, nhất định sẽ thấy ta. Bởi vì trên người hắn có bệnh. Bá Lâm Viêm tiếng nói vừa dứt đêm đó màn trộ sở chính quản ra, sắc mặt nhất thời hung hăng trầm xuống. Khi nghe thấy Lâm Viêm nói lão đại bọn họ có bệnh thời điểm bọn họ hoàn toàn khiếp sợ. Lão đại bọn họ có bệnh sự tình nhưng là không liền ít người biết. Dù sao ở nơi này để tam trọng thiên trên đại lục có thể tiếp xúc được đêm lăng vân cũng không có nhiều người. Phải biết đêm lăng vân có thể là có linh thánh cấp bậc thực lực. Tầm thường tu luyện giả muốn tiếp xúc đơn giản là khó như lên trời. Nhưng là, lâm viêm một cách nói ra đêm lăng vân có bệnh. Cái này thì để cho dạ mà quản ra, vô cùng khiếp sợ. Đặc biệt sao, ngươi bớt ở chỗ này nói bậy bạ, lão đại chúng ta thật tốt, ngươi đặc biệt sao mới có bệnh ngạch. Đúng vậy. Ngươi đặc biệt sao cho là mình là ai à lại dám nói lão đại chúng ta có bệnh. Thật là sống được không nhịn được. Chính là nhưng mà, màn đêm những thủ hạ kia, khi nghe thấy lâm viêm lời nói. Nhưng là nhất thời giận dữ. Bọn họ ánh mắt chính giữa. Mang theo nóng bỏng lửa giận. Gắt gao nhìn lâm viêm. Hẳn không được đem lâm viêm cho chém thành muôn mảnh. Lão đại bọn họ thật tốt. Lại làm sao có thể có bệnh đây xem ra. Có thể chen mồm vào được. Hơn nữa người biết chuyện. Chỉ có ngươi Lâm viêm cười khẩy. Nhìn giả mà quản ra. Từ tốn nói. Đáp như vậy. Kia ta nhớ ngươi hẳn biết Ta nói là cái gì sao các lão đại của ngươi trên người không chỉ có bệnh Hơn nữa bệnh này a Còn chờ một chút Không nên nói nữa Ta cho ngươi đi vào Dạ mà quản gia nhìn thấy lâm viêm thật vô cùng chân tình Lúc này các đức lâm viêm lời nói Nói Ta mang ngươi đi vào Đa tạ Ngay sau đó Lâm viêm ba người chữ A dạ mà quản ra dưới sự dẫn sắt đi vào màn đêm trạch viện chính giữa. Màn đêm trạch viện là một nơi thập phân to đại viện. Ở trong sân, Minh Cương chảm gác ngầm, không biết có bao nhiêu cái. Lâm viêm cảm giác chính giữa. liền có vô số tu luyện giả. Tuyệt đối là một cái cũng là cường giả. Cũng không phải là phiếm phiếm hạng người. Những thứ này đều là màn đêm thủ hộ giả. Mỗi một người thực lực cũng tương đối mạnh mẽ Xa phi thường người có thể so sánh Bọn họ lực lượng nếu là cộng lại lời nói cũng là có thể chống lại Lâm Viêm Thậm chí so với Lâm Viêm càng thêm lời hại Lâm Viêm cũng không dám đáp lời làm bậy cũng không dám ở nơi này càng rỡ Bởi vì hắn mang theo lý mộng giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Nếu là mình đơn độc một người lời nói có lẽ Lâm Viêm sẽ còn tự do phóng khoáng một chút Nhưng là bây giờ Hắn phải bảo đảm Lý Mộng Giao Cùng Diệp Hiểu Hiểu an toàn Chờ một hồi nếu là có tình huống gì lời nói Các ngươi nhất định phải trước bảo đảm Chính mình an toàn Biết chưa Lâm Viêm nhìn Diệp Hiểu Hiểu Cùng Lý Mộng Giao Nói Ừ yên tâm đi Lâm Viêm ca ca Chúng ta là tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau Nghe Lâm Viêm lời nói Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu khẽ gật gật đầu, nói. Ngay sau đó, ba người tiếp tục cùng đến dạ mạc quản ra, hướng bên trong đi tới. Thực lực bọn hắn đều là tương đối nhân vật cường hoành. Càng đi sâu vào màn đêm trạch viện bên trong càng là có thể cảm giác màn đêm cường đại. Đêm này màn thực lực, so với hắn trong tương tượng càng đáng sợ hơn. Xem ra, đây không phải là một cách đơn giản thế lực A. Muốn từ trong tay đạt được hiếm hoi tài liệu Cũng không phải là một chuyện dễ dàng Lâm viêm không khỏi than thở nói Bất quá, những thứ này cũng không đáng kể Dù sao, bọn hắn bây giờ đã đi vào màn đêm Các ngươi ở chỗ này chờ một chút Ta đi thông báo một tiếng lão đại chúng ta Dạ mạ quản gia đem lâm viêm ba người Mang vào một nơi nghỉ ngơi lương đình vị trí Nói, được Lâm viêm cười gật đầu một cái Sau đó nhìn quản gia rời đi Cẩn thận chờ một hồi khả năng sẽ có người tới tìm chúng ta phiền toái Lâm Viêm cười một tiếng, nói Làm sao ngươi biết Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nghe một chút Nhất thời hơi sưởng sờ Bọn họ mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm Đối với Lâm Viêm lời nói biểu thị vô cùng không hiểu Bởi vì ta là thần A Lâm Viêm cười một tiếng, nói Cắt hai nàng lúc này miếu môi một cái Nói, bước ở chỗ này nói bậy Ngươi tại sao có thể là thần thật khi chúng ta tốt lắc lư hay sao nhất định là quản gia kia không tin tưởng chúng ta Muốn dò xếp một chút chúng ta Hay hoặc giả là Trực tiếp muốn đem chúng ta cho diệt trừ Này cũng đều có khả năng sự tình Các ngươi ngược lại rất thông minh chứ sao Lâm Viêm cười một tiếng, nói không sai, chính là như vậy Cho nên chờ một hồi chúng ta coi như dung cẩn thận Alo Các ngươi là ai à nơi này chính là ta màn đêm địa bàn Cũng không phải là các ngươi nên tới phương Thức thời lời nói Mau cút cho ta Không sai các ngươi cũng cho chúng ta cút đi Nơi này không phải là các ngươi nên tới phương Là được Ngay tại lâm viêm mấy người nói chuyện trời đất sau khi Màn đêm một ít tu luyện giả lúc này liền xuất hiện ở lâm viêm ba người trước mặt Bọn họ mỗi một người đều là ngang ngược càn rỡ Hẳn không được đem lâm viêm cho băm thành thịt nát Hơn nữa kia hung áp ánh mắt chính giữa Mang theo tràn đầy khiêu khích cùng sát ý Hiển nhiên Cũng là hướng về phía lâm viêm xem đi Bọn họ đắt lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Bất quá Những người này Thực lực cũng không có gì đặc biệt. Cho nên. Tiếp đó. Liện giao cho ta. Các ngươi cố gắng xem dịch vui đi. Ngươi cẩn thận một chút. Nghe Lâm Viêm lời nói. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu gật đầu một cái. Dặn dò Lâm Viêm nói. Yên tâm. Nhưng mà những người này mà thôi. Còn không cách nào đối với ta tạo thành tổn thương gì. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Ta có ngàn tầng bảo háp tu luyện hệ thống 53 chương 1009 mềm nhũng quả đấm có thể làm gì ngay sau đó. Bước chân hắn hướng phía trước đạp một cái. Một bước đi ra ngoài. Đối diện là mấy cách màn đêm nhân viên tuần tra. Vừa vẫn đi ngang qua nơi này, nhìn thấy lâm viêm ba người, cho nên tới bới móc. Nói là đi ngang qua, nhưng kỳ thật là có ý mà thôi. Bởi vì, lâm viêm ba người đã bị màn đêm hoàn toàn cho trành chết trở thành một thập phân coi trọng nhân vật. Đây còn là bởi vì, lâm viêm một câu kia các lão đại của ngươi có bệnh. Đưa tới màn đêm chú ý. Những người này, mặc dù không biết lão đại bọn họ là tình huống gì nhưng nếu quản gia đã hạ lệnh. Vậy dĩ nhiên rất tốt giải dỗ một chút lâm viêm ba người. Ngươi chính là cách đó muốn gặp lão đại chúng ta người dẫn đầu đến tìm chuyện nam tử. Trên mặt có một viên đen nhánh nốt rùi thịt. Tướng Mạo thập phân thô bì, nhìn một cách liền không phải là cái gì tốt nhân vật. Hắn mặt đầy châm chọc nhìn lâm viêm. Nói, một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi. Lại dám cửa ra cuồng ngôn muốn gặp lão đại chúng ta. Ngươi cho rằng là ngươi là ai à đúng vậy. Liền lông cũng không có giải đủ ra hỏa Liền muốn thấy lão đại chúng ta. Cút nhanh lên ra chúng ta màn đêm. Nhìn lên trước mặt màn đêm tay người gây tiếp cách ấm ỉ bộ ráng Lâm viêm khóe miệng câu khởi một vệt cười chào phúng cho Hắn mặt coi thường nhìn lên trước mặt màn đêm thủ hạ Cười lạnh nói Các ngươi Là tới bới móc thế nào chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh chúng ta hay sao tiểu mau nên Ngươi cảm thấy Một mình ngươi Có thể đối với trả cho chúng ta nhiều người như vậy sao ở chúng ta màn đêm địa bàn dương oai Cũng không xuất ra ngâm cưa đi tiểu nhìn một chút. Mình là một cái gì kinh sợ dạng. Màn đêm thủ hạ, nhìn lâm viêm, không ngừng dễu cợt. Đối với bọn hắn mà nói, lâm viêm, liền nhưng mà một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi. Mà bọn họ, nhưng là phong ma bên trong thành tối cường thiết lực, màn đêm thành viên. Ở phong ma bên trong thành, bất luận kẻ nào, bất kỳ thiết lực nào, cũng đều phải kiên kỳ bọn họ ba phần. Cho nên đối mặt Lâm Viêm tên thiên tài này Bọn họ hoàn toàn không có đem Lâm Viêm cho coi ra gì Động thủ đi Không muốn nói nhảm nhiều như vậy Các ngươi không phải là muốn đánh ta sao Lâm Viêm nhìn màn đêm đám này thổ hạ Cười lạnh nói Ta liền đứng ở chỗ này Đến đây đi Hôm nay nếu là ngươi môn không đem ta đánh vục Vậy các ngươi chính là một con chó Đạp ngựa muốn ăn đòn Lâm viêm tiếng nói vừa mới hạ xuống Một tên màn đêm thủ hạ Liền lập tức trợt quát một tiếng Hướng lâm viêm sông qua oanh Trong cơ thể hắn linh khí thoáng cách liền dũng động mà ra Nắm chặt quả đấm hung hăng dựa theo lâm viêm mặt đập tới Đi chết đi cho ta Tên kia màn đêm thủ Hạ nổi dần gầm lên một tiếng Trong quả đấm bị một cổ linh khí nồng nặc bao quanh Thật sự thi triển ra huyền pháp đạt tới huyền giai trung cấp cấp bậc. Bất quá, cấp bậc như vậy linh kỹ ở lâm viêm trước mặt căn không đáng nhắc tới. Lâm viêm chậm rãi dơ tay lên trực tiếp liền tóm lấy đối với mình đập tới quả đấm. Hoành nhất thanh muộn hưởng. Lâm viêm tương giả màn tay hạ một đảo huyền giai trung cấp linh kỹ. Toàn bộ cho ngăn cản cái gì nhìn thấy lâm viêm dễ dàng như vậy liền đem một quyền của mình cho tiếp tên kia màn đêm thủ hạ trên mặt. Liền lập tức xuất hiện vẻ kinh ngạc. Người mềm nhũng quả đấm. Có thể làm gì lâm viêm châm trọc nhìn lên trước mặt màn đêm thủ hạ. Chào cười nói. Như vậy quả đấm. Chính là màn đêm thủ hạ thực lực sao thật là phế về đến nhà. Hoành dứt lời lại vừa là một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 53 chương 1010 sát ý. Lưu tình lâm viêm Nhấp chân chính là một cước hung hăng nhảy lên ở màn đêm kia tên thủ hạ trên bụng. Trực tiếp đem đá được bay rước ra ngoài. a tên đàn ông ghi trong miệng nhất thời phát ra một đảo tiếng kêu thảm thiết. Cả người thân thể nặng nề đụng vào một mặt phía trên vách tường. Quanh một tiếng bức tường kia trực tiếp ở lâm viêm đám người ánh mắt nhìn soi mói ầm ầm sụp đổ. Người này. Làm sao có thể nhìn lâm viêm một cước liền đưa bọn họ dẫn đổi đội trưởng. Tứ tinh linh tôn cường giả liền đá lật. Màn đêm còn lại thủ hạ trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Bọn họ không thể tin được tứ tinh linh tôn lại đang lâm viêm dưới chân không có chút nào lực phản kháng. Mấy người các ngươi cùng lên đi tỉnh lãng phí thời gian của ta Lâm viêm đem ghi dẫn đội đội trưởng giải quyết sau Nhìn còn lại màn đêm thủ hạ khinh miệt cười nói Cuồng vọng ra họ Hôm nay mấy người chúng ta liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút Cho ngươi minh mạch Cái thế giới này Thiên ngoại hữu thiên Nhân ngoại hữu nhân Không phải là ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu nói coi là Oanh Theo tên kia màn đêm thủ hạ tiếng nói rơi xuống Toàn bộ nhân viên tuần tra đều là điều động trong cơ thể linh khí Đồng loạt hướng lâm viêm tiến lên Trong mắt bọn họ mang theo tàn bạo sát ý Trong lòng bàn tay Hàm chứa khai sơn đoạn thủy linh khí Hung hăng hướng lâm viêm vỗ tới Lâm viêm vận chuyển thiên giai đại viên mãn công pháp Nhanh chóng điều động ra bên trong thân thể linh khí Hỏa diễm kim trung cháo Hoành bỗng nhiên Màn đêm cân nhắc người tu luyện công dịch Đều bị lâm viêm cho ngăn cản Làm sao có thể màn đêm tu luyện Giả mặt đầy khiếp sợ nhìn lâm viêm Bị lâm viêm ngón này Cho hinh động đến Một chiêu hỏa diễm kim Trung cháo Lại đem tất cả mọi người bọn họ công dịch Toàn bộ cho chống lại xuống như vậy Thực lực đã vượt qua bọn họ dự chủ Các ngươi chúc thực lực này Liền muốn dung chuyển ta sao thật là cực kỳ buồn cười. Lâm viêm cười khẩy, nắm chặt quả đấm. Oanh một tiếng chung quanh hỏa diễm kim Trung cháo, lập tức chấn bảo mà ra. A văn lúc, màn đêm tu luyện giả, liền trực tiếp bị lâm viêm linh khí cho đánh bay ra ngoài. Phốc, bọn họ trong miệng thốt ra một cách đỏ tươi huyết dịch. Cả người sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Đối mặt lâm viêm cổ tinh linh tôn thực lực Màn đêm những thứ này tuần tra thủ vệ trạch viện cường giả Cảm nhận được Chỉ có áp lực khổng lồ cùng không giúp Cùng lâm viêm giao thủ đi qua bọn họ mới hiểu được Đơn thuần thực lực của chính mình căn không đủ để chống lại lâm viêm nửa con tay Lâm viêm vừa mới ép căn bản không hề sử dụng chính mình thực lực chân chính Liện 10% cũng không có Nhưng là bọn hắn, nhưng là bị Lâm Viêm một chiêu cho bắn tới Từ nay, liền đủ để nhìn ra, Lâm Viêm kia thực lực mạnh mẽ Xem ra các ngươi màn đêm là không tính để cho ta thấy các lão đại của ngươi Lâm Viêm nhìn bị chính mình đánh bay màn đêm thủ hạ trên mặt lộ ra một vệt sát cơ lạnh lẻo Ngay sau đó, trong lòng bàn tay thiên hỏa một trận dũng động Nóng bòng thiên hỏa Mang theo vô tận sát ý Ở lâm viêm thao túng bên dưới. Hung hăng hướng màn đêm ba người tu luyện đánh tới. Hạ thổ lưu tình. Ngay tại lâm viêm thiên hỏa sắp rút vào ba gã màn đêm tu luyện giả trong cơ thể thời điểm. Một đảo quát lạnh âm thanh truyền trợt, một tên cường giả xuất hiện ở lâm viêm trước mặt. Vấy tay mà ra bàng bạc linh khí trong nháy mắt tiêu diệt thiên hỏa. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 53 chương 1011 xã lăng vân lâm viêm hơi kinh hãi. Ánh mắt đưa mắt nhìn ở đột nhiên xuất hiện người tu luyện kia trên người. Người này một thân áo che gió màu đen tuổi tác đã bước vào trung niên. Trong cơ thể ẩm chứa lực lượng kiên quyết là đang ở linh thánh cấp bậc trở lên. Nhưng bởi vì trong cơ thể có bệnh trong người nguyên nhân yêu cầu ác chế. Cho nên, người đàn ông trung niên này cũng không phải là trạng thái toàn thịnh Xem ra, ngươi chính là Dạ lăng vân. Lâm viêm nhìn lên trước mặt người đàn ông trung niên. Cười cười. Nói. Ta còn tưởng rằng. Ngươi cũng định muốn giết ta diệt khẩu. Mà không tính tự mình đồng thủ đây lâm minh chủ nói đùa. Là ta dạy dỗ không chu toàn. Bọn họ cũng không biết ngươi là đại danh đỉnh đỉnh thiên minh minh chủ. Cửu trọng thiên trên đại Lụcc thiên T tài tuyệtthí cho nên mới đối với ngươi có chút mạo phạm Dạ Lăng Vân nhẹ nhàng cười một tiếng hướng về phía Lâm viêm nói Lâm Minh chủ xin ngươi hãy không nên phiền lòng nếu đêm lão đại đều nói như vậy ta đây liền không so đo cách này Dạ Lăng Vân nhìn Lâm viêm cười một tiếng Hỏi không biết Lâm Minh Chủ hôm nay tới đây vì chuyện gì ta nghe người giả lão trong bàn tay có một cửa thiên hàn băng sinh huyền thiết tài liệu. Cho nên muốn muốn cùng giả lão đại tố một cái giao dịch. Lâm Viêm nhìn giả lăng vân, nói thẳng vào vấn đề đạo. Hắn người này vẫn luôn thích chỉ trực tiếp. Không thích vòng vo. Cho nên tự nhiên cũng không có bao nhiêu hàm hồ. Giao dịch nghe Lâm Viêm lời nói giả lăng vân sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cở thiên hàn băng sinh huyền thiết, sử dụng một loại hiếm hoi tài liệu. Dùng để chế tạo thất phẩm, thậm chí bát phẩm linh khí tài liệu. Thép, vô cùng hiếm hoi, muốn đạt được cực kỳ không dễ dàng. Giả lăng vân đem thép bắt vào tay đã có thời gian rất lâu. Nhưng là vẫn luôn không có tiến hành sử dụng. Bởi vì này thép đối với hắn mà nói tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu tài liệu. Hắn hết sức tò mò. Lâm Viêm là làm sao biết ngươi là làm sao biết trong tay của ta có cửa thiên hàn băng sinh huyền thiết xã Lăng Vân nhìn Lâm Viêm. Mặt đầy hiếu kỳ hỏi. Dạ lão đại. Cách này ngươi không cần quá mức để ý. Ta tới đâu rồi? Là theo ngươi làm giao dịch. Hơn nữa giao dịch này. Ta bảo đảm ngươi hài lòng. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn xã Lăng Vân. Nói. Ta biết. Ngươi bởi vì được một loại nguyên nhân gây bệnh bởi vì Đưa đến ngươi tu Phi một mực không cách nào tiến tới Không chỉ có như thế Sẽ còn sinh ra quay ngược lại hiện tượng Ta nói không tệ chứ làm sao ngươi biết giả lăng vân nghe vậy Sắc mặt nhất thời trầm xuống Hắn kinh ngạc nhìn lâm viêm cảm giác lâm viêm biết sự tình có chút quá nhiều Thật ra thì đâu rồi Cách này cũng không coi vào đâu bệnh ta có thể hoàn toàn chỉ tận gốc ngươi bệnh Đồng thời để cho thực lực ngươi Trực tiếp khôi phục lại trạng thái tột cùng Lâm viêm đạo Nhưng là điều kiện chính là Ta muốn trong tay ngươi hiếm hoi tài liệu Cở thiên hàn băng sinh huyền thiết Hiếm hoi tài liệu Nếu là ngươi nguyện ý cho ta lời nói Ta liền trợ giúp ngươi chữa khỏi ngươi bệnh Ngươi có chữa khỏi ta bệnh biện pháp giả lăng vân nghe một chút Nhưng mày một cái kinh ngạc nhìn Lâm Viêm hỏi Ừ ta nhớ ngươi cũng biết ta là một gã thứ thiệt luyện đan sư Lâm Viêm khẽ gật gật đầu nói chữa trí ngươi bệnh cũng không phải là cái gì việc khó Ta biết ngươi tìm rất nhiều phẩm cấp cao luyện đan sư cùng với y sư Nhưng là cũng không có tác dụng gì Nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi Ngươi hóa đá bệnh Ta khẳng định có thể giúp ngươi chữa khỏi Bởi vì ta muốn kia hiếm hoi tài liệu Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 53 chương 1012 giao dịch giả lăng vân trao mày Đối với Lâm Viêm lời nói Hắn cảm thấy thập phân đồng tâm Bởi vì hắn những năm gần đây vẫn muốn tìm chữa trị trên người mình bệnh này biện pháp Nhưng là vẫn luôn chưa thành công Cách này làm cho giả lăng vân nội tâm có thể là phi thường sốt ruột Bây giờ, rốt cuộc có một người đứng ra, tự nói với mình bệnh mình có thể chữa khỏi. Cái này làm cho Lâm Viêm vô cùng vui vẻ. Hắn hai mắt nhìn chăm chú ở Lâm Viêm trên người cẩn thận suy tính Lâm Viêm nói tới ngữ thiệt giả. Người làm thật có thể chữa khỏi ta bệnh giả Lăng Vân nhìn Lâm Viêm vẻ mặt thành thật hỏi. Đối với Lâm Viêm lời nói, hắn vẫn mang theo nhất định nghi ngờ. Dù sao, hắn mới mới vừa quen Lâm Viêm. Đây cũng là hắn và Lâm Viêm lần đầu tiên gặp mặt. Dĩ nhiên, giả lão đại khái có thể chờ ta đưa ngươi bệnh chữa lành, lại cho ta ngươi hiếm hoi tài liệu. Lâm Viêm hướng về phía giả Lăng Vân nói. Được. Nếu là ngươi có thể đem ta bệnh cho hoàn toàn chữa khỏi lời nói. Ta không chỉ có đem ta sở được đến hiếm hoi tài liệu trực tiếp cho ngươi. Giả Lăng Vân nghe Lâm Viêm vừa nói như thế, lúc này liền không do dự nữa. Hắn hào sàng đáp ứng nói, hơn nữa, ngươi người bạn này, ta đóng cố định. Được, lâm viêm nặng nề gật đầu một cái. Nói, đêm đó lão đại, bây giờ có thể hay không mang ta đi các ngươi dược liệu chứa đựng địa khu. Cho ngươi chữa bệnh, phải ở dược liệu đậm đà địa phương tiến hành. Bởi vì ngươi bệnh này ở trong người đã ẩn núp thời gian rất lâu. Tầm thường biện pháp nhất định là không được. Ta yêu cầu cho ngươi luyện chế một quả đan dược thất phẩm tổng thêm lục phẩm nhuận đan mới có thể hữu hiểu trừ tận gốc. Dĩ nhiên còn cần rất nhiều dược liệu. Lâm viêm cùng giả lăng vân ngắn ngủi sau khi nói xong. Giả lăng vân lập tức mang theo lâm viêm đi tới màn đêm dược liệu chứa đứng kho chính giữa. Chợt, lâm viêm bắt đầu phát lực. Dùng trước thiên hỏa tới loại trừ giả lăng vân trong cơ thể hàn tính. Giả lăng vân linh khí thuộc tính là hắc ám thuộc tính. Cùng thần ẩm các linh khí thuộc tính có một chút tương tự. Bất quá. Lâm viêm có thể kết luận, giả lăng vân cùng thần ẩm các cũng không có gì dây dưa dễ má, oanh, thiên hỏa thiêu đốt. Đem giả lăng vân hoàn toàn gói lên nóng bỏng thiên hỏa. Là giả lăng vân loại trừ trong cơ thể hàn khí đồng thời. Vẫn còn ở loại trừ giả lăng vân trong cơ thể bệnh khuẩn. Mặc dù Dạ lăng vân là một gã linh thánh Nhưng là trên người hắn loại bệnh này Nhưng là di truyền tính Cho dù hắn thực lực có mạnh hơn nữa Cũng khó mà hoàn toàn áp chế Không chỉ có như thế Bởi vì giả lăng vân thực lực trở nên mạnh mẽ nguyên nhân Hắn bệnh di truyền cũng biến thành càng khó giải quyết Rõ ràng có bát tinh linh thánh thực lực Nhưng lại muốn sử dụng ra lục tinh lực lượng tới giỏ chế bệnh di truyền Cuối cùng Giả Lăng Vân chỉ còn lại nhị tinh linh thánh thực lực Hơn nữa dài năm qua Bây giờ Giả Lăng Vân thực lực đã quay ngược lại đến chuẩn linh thánh cấp bậc Tiếp đó Dược liệu sẽ dối dít tiến vào bên trong cơ thể ngươi Kéo dài thời gian rất lâu Tại bên trong đoạn này thời gian Ta sẽ vì ngươi luyện chế đan dược Được làm phiền lâm minh chủ Nghe lâm viêm lời nói Dạ lăng vân nặng nề gật đầu một cái cảm kích hướng về phía lâm viêm nói. Ngay sau đó, lâm viêm vô số cần cần dược liệu, cũng trong nháy mắt này, sử dụng thiên hỏa, đem cho đốt diệt trở thành dược dị. Sau đó ở lâm viêm thiên hỏa dưới sự trợ giúp từng chút từng chút dung nhập vào dạ lăng vân trong cơ thể. Lâm viêm bố trí xong sau, liền thối lui ra dược liệu trong kho hàng. Hắn mang theo luyện chế một quả đan dược thất phẩm Một quả sáu thiên đan dược dược liệu Đi ra màn đêm dược liệu kho chính giữa Như thế nào đây Lý Mộng sao cùng Diệp Hiểu Hiểu một mực chờ ở bên ngoài đến lâm viêm Nhìn thấy lâm viêm từ dược liệu trong kho đi ra Lúc này quan tâm hỏi Không việc gì Ta luyện chế hai viên đan dược liền có thể Ngay tại màn đêm đợi mấy ngày đi Hắn rất nhanh thì có thể thành công. Lâm nhã nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu cười cười, nói. Sau đó, Lâm Viêm lập tức sử dụng ngàn tầng bảo tháp luyện đan tháp tiến hành luyện đan. Bất quá trong chốc lát, hai loại đan dược, liền bị Lâm Viêm ngàn tầng bảo tháp luyện đan tháp cho luyện chế ra canh. Chúc mừng tháp chủ luyện chế thành công ra một quả đan dược lục phẩm, canh. Chúc mừng tháp chủ luyện chế thành công ra một quả đan dược thất phẩm. Từng đảo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở ở lâm viêm trong đầu vang lên. Có ngàn tầng bảo tháp, lâm viêm tự nhiên không cần tự mình động thủ. Dù sao, một khi hắn thành công tăng lên một cái giai đoạn, là hắn có thể đủ dùng dùng bảo tháp, không hạn chế luyện chế. Hơn nữa, vẫn có thể tăng cường chính mình luyện đan tu vi. Đây đối với lâm viêm, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa sự tỉnh. Bây giờ, lâm viêm luyện đan thực lực đã sắp đột phá bát phẩm luyện đan sư. Chỉ cần cố gắng nữa một chút, đạt tới bát phẩm luyện đan sư. Như vậy lâm viêm địa vị, dĩ nhiên là sẽ lần nữa tăng vọt. Thời gian, mỗi ngày càng đi qua. Ba ngày, rất nhanh trước mắt liền qua. Màn đêm lão đại, giả lăng vân ở thành công hấp thu lâm viêm nhanh chóng luyện trí được dược dịp sau. Cả thực lực cá nhân trong nháy mắt liền tăng lên một mảng lớn. Không chỉ có như thế, hắn là như vậy cảm giác mình bệnh tình, rõ ràng có chuyển biến tốt. Cách này làm cho Dạ lăng vân có thể là phi thường vui vẻ. Hai viên thuốc có thể hoàn toàn chỉ tận gốc ngươi bệnh. Bất quá tử cấp trước ngươi. Ngươi trước đem cẩu thiên hàn băng sinh huyền thiết cho ta. Đợi đến giả lăng vân hấp thu chơi đùa dược dịp sau. Lâm Viêm đi tới Dạ Lăng Vân trước mặt Hướng về phía Dạ Lăng Vân Vẻ mặt thành thật nói Được Dạ Lăng Vân nghe Lâm Viêm lời nói Không trần chờ chút nào Lập tức đem chính mình hiếm hoi tài liệu cửu thiên hàn băng sinh huyền thiết cho xuất ra văn lúc Một cổ vô cùng hàn băng khí tức Tràn ngập toàn bộ dược liệu trong kho hàng Lâm Viêm nhìn thấy trước mặt cổ thiên hàn băng sinh huyền thiết Ánh mắt chính giữa, thả ra một đảo tinh quang. Lấy hắn nhãn lực, dĩ nhiên là nhận biết cổ thiên hàn băng sinh huyền thiết. Quả nhiên là cổ thiên hàn băng sinh huyền thiết, xem ra giả lão đại vật này được không dễ a Lâm viêm nhìn cổ thiên hàn băng sinh huyền thiết, mặt đầy cao hứng nói. Xác thực không dễ dàng, là vật này, ta bệnh tình còn tăng thêm. Giả lăng vân cảm khái nói. Bất quá bây giờ có lâm minh chủ ngươi trợ giúp. Ta cũng không sợ vật này liền cho Lâm Minh Chủ. Ta chỉ vi vọng, Lâm Minh Chủ nói được là làm được, đem ta bệnh tình cho chữa trị xong. Cách này dĩ nhiên. Lâm Viêm cười một tiếng, nói. Ngay sau đó, hai người tiến hành giao dịch. Hai viên thuốc đổi lấy cổ trọng thiên trên đại lục cực kỳ hiếm hoi tài liệu luyện khí, cổ thiên hàn băng sinh huyền thiết. Đó cũng không phải một món thua thiệt mua bán. Dạ lão đại Ngươi có thể từ từ điều giải trong cơ thể mình mệnh Ta bảo đảm Hai viên thuốc Đối với ngươi nhất định là có chỗ tốt Lâm viêm cười một tiếng Nói Bất quá Hoàn toàn khôi phục lời nói Yêu cầu một ít thời gian Ta vi vọng dạ lão đại Ngươi có thể đủ hiểu Cách này tự nhiên Dù sao khôi phục thì lực rất khó Nghe lâm viêm lời nói Dạ lăng vân nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Ngươi có thể đủ giúp ta đem ta bệnh tình hoàn toàn chữa khỏi Đắc là đối với ta trợ giúp Khôi phục thực lực tới đỉnh phong cách này ta thật ra thì cũng không có vi vọng xa vời qua Dạ lão đại quả nhiên hào sản Bất quá ta cam đoan với ngươi Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt nuốt vào hai viên thuốc Ta bảo đảm Trong vòng nửa năm Thực lực ngươi Là có thể đột phá đỉnh phong Nếu là cơ duyên đủ lời nói Vượt qua linh thánh cấp bậc Cũng không phải là không thể sự tình Dạ lăng vân nghe vậy Cởi mở cười một tiếng Nói Vậy thì mượn lâm minh chủ chúc lành Nếu là ta thực lực thật Có thể khôi phục lại đỉnh phong lời nói Ngày sau Ta nhất định sẽ thật tốt cảm tạ lâm minh chủ Dạ lão đại khách khí Giao dịch hoàn thành Hai người cực kỳ ăn một bữa cơm, sau đó uống quá một phen. Ngày thứ hai, Lâm Viêm liền cùng Lý Mộng Giao còn có Diệp Hiểu Hiểu cùng rời đi màn đêm trụ sở chính. Đồng thời, tử phong ma thành rời đi. Thiên minh tinh anh cũng đến sao Lâm Viêm nghiêng đầu nhìn Diệp Hiểu Hiểu cùng Lý Mộng Giao hai người, hỏi. Toàn bộ đều đến đông đủ, bây giờ đã tải tam trọng thiên thạch nhang thành ẩm núp khí ác. Chờ ngươi! Diệp Hiểu Hiểu đạo Được, chúng ta tới liền bây giờ đi. Lâm Viêm gật đầu một cái, tử tốn nói. Ngày này, hắn chờ đợi rất lâu. Ba người nhanh chóng hướng Thạc Nham Thành bay đi. Tốc độ rất nhanh, mấy ngày liền đến Thạc Nham Thành. Thạc Nham Thành, là để tam trọng thiên phía trên, một tòa so với phong ma thành càng kinh khủng hơn địa phương. Bất quá Thạc Nham Thành kinh khủng không ở chỗ chiến đấu. Mà là nơi này cường giả so với phong ma thành càng nhiều. Phong Ma Thành nhiều lắm là chính là người điên nhiều một chút. Linh Tôn khắp nơi đi. Linh Thánh ở Phong Ma Thành vẫn là rất bá chủ cấp bậc. Nhưng là ở nơi này Thạch Nham bên trong thành, Linh Tôn bất quá nhưng mà đống cạn bả mà thôi. Linh Thánh càng là khắp nơi đi tồn tại. Muốn ở Thạch Nham bên trong thành sống được tuyệt đối là một món cực kỳ mệt chuyện khó. Dù sao Thạc Nham Thành Trì đã là để Tam Trọng Thiên phía trên thứ hai Thành Trì lớn. Ở tòa Thành Trì này chính giữa, Linh Thánh cũng không thể nói quá nhiều lời nói. Không có cách nào nơi này là Thượng Tam Thiên. Dầm dầm. Thân hình ba người tử giữa hư không đi ra cũng không có đưa tới quá nhiều người chú ý. Linh Tôn cố nhiên là cường giả siêu cấp. Nhưng là ở ba ngày trước này để Tam Trọng Thiên Thạc Nham bên trong thành. Nhưng là rất nhân vật bình thường cho nên Lâm viêm đám người ở nơi này Vô cùng bình thường Nhiều lắm là bởi vì hắn tuổi tác còn nhỏ nguyên nhân Ở cái tuổi này đạt tới linh tôn Đưa tới một chút nhìn chăm chú Nhưng ở cửu trọng thiên đại lục Thượng tam thiên phía trên Thiên tài cũng không phải là cái gì ly lì sinh vật Ở chỗ này không thiếu hụt nhất chính là thiên tài Mặc dù thiên phú không có lâm viêm mạnh mẽ như vậy Nhưng 20 tuổi linh tôn tốt hơn theo đất vừa nắm một bó to. Bất quá, nếu là những người này biết lâm viêm bất quá chỉ 19 tuổi. Cũng đã đạt tới cửa tinh linh tôn đỉnh phong cấp bậc. Không biết, còn có thể hay không bình tĩnh như vậy thanh phong phòng đấu giá. Buổi đấu giá, nặng ký ngũ phẩm, bát cấp không gian giới nhạc. Ngay tại lâm viêm ba người đi vào thạch nham thành chính giữa sau từng đảo tiếng la truyền vào ba trong tai người Bọn họ nghe kia tiếng la không khỏi có chút hiếu kỳ Bát cấp không gian giới Lấy ra đấu giá Là ai số tiền lớn như vậy ngoài ra Còn có địa dai linh kỹ Địa dai công pháp Một loạt đồ vật khiến lâm viêm rất ngạc nhiên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 53 chương 1013 thỏ tử thảo 3 ngày trước này buổi đấu giá. Quả nhiên không phải là hạ tam thiên. Trung tam thiên buổi đấu giá có thể so sánh. Điện giai linh kỹ công pháp đều là tùy tùy tiện tiện liền lấy ra tới quay bán. Mà không giống hạ tam thiên, trung tam thiên. Điện giai linh kỹ tuyệt đối là cực kỳ vi có tồn tại. Mà không sống ba ngày trước này địa giai linh nghĩ, nhất định chính là tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra đồ vật. Đi xem một chút đi. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, được. Lý mộng giao cùng Diệp Hiểu Hiểu gật đầu một cái, sau đó ba người liền hướng đến thanh phong phòng đấu giá chạy tới. Khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu còn có 2 giờ. Lâm viêm ba người đến lúc đó, còn có một cái giờ. Bởi vì lâm viêm ở trung tam thiên thanh phong phòng đấu giá từng có hợp tác. Thiên minh thực lực. Hắn tuyệt đối là thượng đẳng khách quý. Ba người ngồi ở thanh phong phòng đấu giá ghế khách quý chớ ngồi chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Lục tục không ngừng có tu luyện giả tiến vào phòng đấu giá. Thực lực bọn hắn, người người đều là cường giả siêu cấp tồn tại. Cấp bậc thấp nhất cũng là ngũ tinh linh tôn. Đương nhiên, đây là đem Lý Mộng Giao cho loại bỏ bên ngoài. Bởi vì, Lý Mộng Giao thực lực, là đang ở ngũ tinh linh tôn trở xuống. Phía dưới, tương hội tiến hành chúng ta thanh phong phòng đấu giá buổi đấu giá. Mọi người ở đây chờ đợi buổi đấu giá lúc bắt đầu sau khi, một đảo nữ tử thanh âm ôn nhu. Ở trên đài đấu giá mặt vang lên. Nàng thanh âm vừa ra, rất rõ ràng đem tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ hấp dẫn tới. Mọi người ánh mắt đưa mắt nhìn ở trên đài đấu giá trên người cô gái Là thanh phong phòng đấu giá chuyên nghiệp đấu giá công chức Có mỹ lệ sắc đẹp, gợi cảm vóc người Nhất cử nhất đồng giữa, đem vô số người ánh mắt cũng cho hút chết chết Tại chỗ nam nhân 99% cũng trực câu câu nhìn trên đài đấu giá nữ tử May là nữ nhân cách nhìn cũng là không nhìn được ca ngợi Các vị đã chờ lâu Như vậy buổi đấu giá liền trực tiếp bắt đầu đi Phía dưới Mời xem chuyện thứ nhất món đồ đấu giá Theo tên kia trên đài đấu giá nữ tử tiếng nói rơi xuống Buổi đấu giá Lập tức nóng nảy trào dân tiến hành lên từng món một chân quý vật phẩm Không ngừng cầm lên vô số tu luyện giả Đều dối dít tiến hành phách mãi Lâm viêm vẫn nhìn không có xa giá mua đồ Cho đến một loại hiếm hoi dược liệu lúc xuất hiện. Thỏ tử thảo. Một loại ở cửu trọng thiên trên đại lục thập phân hiếm hoi cùng hiếm thấy dược liệu. loại dược liệu này có ngoan ngoãn dược tính. Không chỉ có như thế còn bổ sung thêm dịu dàng linh khí. Kia linh khí cùng bình thường linh khí có bất đồng rất lớn. Cổ linh khí này tựa như cùng tiên khí. Trên thế giới này tiên khí có lẽ vô cùng vô nghĩa. Nhưng kia cũng là có một cái truyền thuyết. Bất quá. Thỏ tử thảo. Là lâm viêm vị luyện đan sư này. Luyện chế một ít bát phẩm cùng cổ phẩm đan dược nhất định yêu cầu. Làm một danh luyện đan sư, hắn đối với cái này loại hiếm hoi dược liệu, dĩ nhiên là vô cùng khát vọng. Nếu không phải đem bắt lại lời nói, hắn thế nào không phụ lòng chính mình luyện đan sư thân phận đây 5 triệu kim tệ. Lâm Viêm dơ lên trước mặt ra giá bài, một hơi thở la lên. Ôm ào lời này vừa nói ra, nhất thời toàn trường một mảnh xôn sao. Tất cả mọi người đều mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm bị Lâm Viêm bất thình lình ra giá cho khiếp sợ đến. 5 triệu kim tể mua một gốc dược liệu thật là số tiền khổng lồ à. 5 triệu. vì tiên sinh này ra 5 triệu kim tệ Còn có người cao hơn sao trên đại đấu giá Mỹ nữ. Mặt đầy mỉm cười nói, ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 53 chương 1014 10 tên linh tôn mọi người dưới đài hai mắt nhìn nhau một cái. Chợt lần nữa đấu giá. Bất quá, giá cả đến 800 vạn tối cuối cùng vẫn không thể nào đi lên. Không là bọn hắn không có tiền, mà là thỏ tử thảo. Đối với tầm thường người tu luyện bình thường mà nói cũng không có gì sức hấp dẫn. Bởi vì bọn họ nắm một gốc dược liệu, hiển nhiên là không có bao nhiêu tác dụng. Cuối cùng kia thỏ tử thảo tiến vào Lâm Viêm trong túi áo, rồi sau đó, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Phía sau đồ vật, một bộ tiếp một bộ cũng biến thành càng chân quý. Nhưng là, Lâm Viêm đối với lần này cũng đã không có hứng thú chút nào. Bởi vì, những địa sai đó công pháp, địa sai linh khí Đối với Lâm Viêm mà nói cũng không có sức hấp dẫn chút nào. Những thứ này, hắn có thể còn rất nhiều. Cho nên, cho dù là áp trục đồ vật, Lâm Viêm cũng không chút nào động tâm. Một buổi đấu giá, lúc đó đi qua. Lâm Viêm cầm lên thỏ tử thảo, sau đó liền nhanh nhanh rời đi thanh phong phòng đấu giá. Dầm sầm dầm. Ba bên trong cơ thể linh khí một trận cuồn cuộn trực tiếp trốn vào hư không, nhanh chóng rời đi. Xem ra có người không muốn chúng ta trực tiếp rời đi a Ngay tại Lâm Viêm ba người vừa mới trốn vào hư không thời điểm. Lâm Viêm cũng cảm giác. Có người lặng lẽ đuổi theo chính mình ba người. Hơn nữa, người vừa tới số lượng còn không ít. Chúng ta trực tiếp ra khỏi thành đi đánh một trận áp chiến là không thể tránh được. Lâm Viêm nghiêng đầu nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu liếc mắt, nói, được, hai nàng gật đầu một cái. Sau đó ba người cùng rời đi thạch nham bên trong thành Bọn họ rất nhanh liền tới đến thạch nham bên ngoài thành Một nơi rầm rạp rừng rầm chính giữa Đây là một nơi yêu ma sơn mạch cửa vào Ở chỗ này là đi thông yêu ma sơn mạch sâu bên trong địa phương Lâm viêm ba người cũng là cố ý đi tới nơi này Bởi vì bọn họ phát hiện Sau lưng mình có tu luyện giả theo dõi bọn họ Cho nên bọn họ muốn ở nơi này yêu ma trong giấy núi đem người giải quyết. Oanh! Ngay tại lâm viêm ba người vừa mới đến yêu ma trong giấy núi sau. Một đảo linh khí phun trào thanh âm đột nhiên truyền vào mấy trong tai người. Chợt! Từng đảo bóng đen. Từ kia giữa hư không. Chầm rãi di động ra bóng đen tốc độ rất nhanh. Để cho người cảm nhận được không gì sánh nổi kinh khủng. Ngay cả Lâm Viêm cũng là không nhìn được nhớ mày một cái. Người vừa tới tốc độ, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Tuyệt đối là hắn gặp qua tốc độ tu luyện giả chính giữa, có thể đứng đầu trong danh sách tồn tại. Cẩn thận đám người này không đơn giản. Lâm Viêm nhớ mày một cái, mặt đầy nặng nề nói. Những hắc ảnh này người, người người toàn thân đều bị màu đen nhánh hắc bào gói đến. Trong cơ thể khí tức. Vô cùng bành trướng thật là làm người ta sợ hãi. u Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu gật đầu một cái, sắc mặt cũng là vào giờ khắc này trở nên vô cùng nặng nề. Trước mặt bọn họ Hác Bảo Nhân đều có cổ tinh đỉnh phong linh tôn trở lên thực lực. Kia tuyệt đối không phải phổ thông tu luyện giả có thể chống lại. Hơn nữa, cấp bật thấp nhất cũng là cổ tinh linh tôn. Mời người tới đa số đều là chuyển một cách trở lên. Cao nhất có chừng thất truyền thực lực. Có thể thấy đám người này thực lực cường đại bao nhiêu. Xem ra các ngươi là hướng ta tới. Lâm viêm nhìn lên trước mặt 10 tên hát bào nhân cười lạnh một tiếng nói. Nếu biết. Vậy còn không đầu hàng nghe lâm viêm lời nói. Mời tên linh tôn hát Bảo cường giả. Cười lạnh một tiếng. Nói. Ha ha. Đầu hàng các ngươi thần ẩm các Chẳng lẽ vừa lên đến. Cũng là ra thích nói nhảm liên thiên sao ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 53 chương 1015 thần ẩm các sát thủ lâm viêm nghe vậy. khinh thường cười một tiếng. Nhìn lên trước mặt 10 tên hát bảo nhân. Dễu cợt nói. Thần ẩm các Coi như cửu trọng thiên trên đại lục. Một đứng đầu sát thủ. Thực lực các ngươi. Cố nhiên rất mạnh. Đáng tiếc, các ngươi nói nhảm, là thực sự rất nhiều. Ta lâm viêm, vẫn thật là không sợ các ngươi. Cuồng vọng ra họa, ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch cái gì gọi là lực lượng. Thần ẩm các sát thủ nghe lâm viêm lời nói, nắm chặt quả đấm trong cơ thể linh khí trong nháy mắt phun trào mà ra. Kia lực lượng phổng lồ, để cho lâm viêm ba người nhất thời liền cảm nhận được một cổ to lớn lực ác bách. Vẻ này mạnh mẽ lực áp bách càng làm cho Lâm Viêm chân mày cùng sắc mặt, gắt gao chìm xuống. Hảo cường lực lượng. Ba người sắc mặt đại biến. Đối mặt to lớn lực áp bách. Bọn họ không thể không nói. Thực lực đối phương. Thật rất mạnh. Bất quá, Lâm Viêm cũng không lại ở chỗ này buông tha. Cho dù là đối mặt như thế nào đi nữa mạnh mẽ cường giả, hắn cũng sẽ không bỏ rơi sống được vi vọng. Bởi vì hắn lực lượng chính là dùng để chiến đấu Nếu là hôm nay chúng ta không có cách nào đối phó bọn họ lời nói các ngươi liền mau mau rời đi Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu mặt đầy nặng nề nói Hai nàng nghe Lâm Viêm lời nói nội tâm nhất thời trầm xuống Nếu Lâm Viêm nói ra lời nói như thế vậy đã nói rõ trước mặt đối thủ thập phân đáng sợ Mười tên linh tôn cấp bậc cường giả trong đó chỉ có lưỡng xanh cửu tinh linh tôn. Còn lại 8 gã đều là chuyển một cái cấp bậc trở lên tồn tại. Cường giả như vậy, lấy thực lực bọn hắn, muốn chống lại quả thực là có chút khó khăn. Nhưng là bọn hắn lá bài tẩy cũng là phi thường nhiều thực lực cố nhiên cũng là tương đối mạnh mẽ. Không tới một khắc cuối cùng, ai sống ai chết thật không nói rõ ràng. Yên tâm đi, lâm viêm ca ca, chúng ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nhìn lâm viêm, vẻ mặt thành thật nói. Ngay sau đó, ba người đồng thời đem trong cơ thể linh khí, điên cuồng điều đồng rầm rầm rầm. Từng đảo bàng bạc linh khí từ lâm viêm ba bên trong cơ thể cuồn cuộn mà ra. Kia cổ cường đại linh khí, trong nháy mắt liền đem mời tên linh tôn cường giả mạnh mẽ cảm giác bị áp bách cho triệt tiêu. Song phương chống cử mà đứng Kia bàng bạc lực lượng Để cho chung quanh hư không Cũng vào giờ khắc này Toàn bộ vặn vẻo lên đứng đi Thần ẩm các lâm viêm chợt quát một tiếng Phản phất đem trong cơ thể vô tận lửa giận Đều là vào giờ khắc này Toàn bộ phun mạnh ra thần ẩm các thời gian dài đáp lời ám sát Hắn cũng sớm đã nhìn đến không nhìn được Lần này tới đến Thượng Tam Thiên Để tam trọng thiên, Lâm Viêm không chỉ là phải đối phó luyện khí tung, còn phải đối phó thần ẩn các. Bởi vì thần ẩm các vẫn luôn ở án sát chính mình. Cho nên, Lâm Viêm nhất định phải đem tổ chức sát thủ này cho tiêu diệt. Nếu không lời nói, hắn là không có khả năng trên thế giới này có đảm nhiệm đất nào đặt chân. Xem ra, ngươi là không tính trực tiếp nhận thua. Còn phải đem hai người cô bạn gái nhỏ sinh mạng cho ngồi Lâm Viêm Ngươi cũng đã biết Ngươi làm như vậy nhưng là rất hành vi ngu xuẩn Nhìn thấy Lâm Viêm cử động Thần mầm các linh tôn cấp bật cường giả Nhất thời cười khẩy Nói Đã như vậy Vậy thì đưa ba người các ngươi người cùng lên đường đi Sang năm hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ Oanh Dứt lời Thần ẩm các sát thủ. Trong nháy mắt liền đem trong cơ thể mình linh khí. Toàn bộ cho vận chuyển điều động kia hắc án thuộc tính linh khí. Lộ ra vô cùng âm lương. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 53 chương 1016 trong nháy mắt xếp linh tôn cho dù có lâm viêm nóng bỏng thiên hỏa cách trở. Lâm viêm như cũ có thể từ thần ẩm các 10 tên linh tôn cấp bật cường đại sát thủ trên người cảm nhận được vẻ này lạnh như băng khí tức. Âm lãnh sát khí Đem bốn phía toàn bộ bao trùm lên một mảnh kia mảnh nhỏ khí tức âm lãnh Để cho lâm viêm ba người Hoàn toàn không cách nào tránh cho Bọn họ chỉ có thể điều động trong cơ thể linh khí Đem toàn thân mình gói lên cũng chỉ có như vậy Mới có thể hoàn mỹ bảo vệ tốt chính mình Muốn chúng ta mệnh Vậy cũng phải xem các ngươi một chút Có hay không cách đó bình nước Lâm viêm rên lên một tiếng lười nói nhảm, trực tiếp thúc giục trong cơ thể mình thiên giai đại viên mãn công pháp, chợt cả lực lượng cá nhân thoáng cánh súng, động ra oanh. Nóng bỏng thiên hỏa so với trước kia càng bành trướng. Nguyên cũng đã phá thể mà ra nóng bỏng hỏa Diễm trong chớp nhón này trực tiếp bao trùm chung quanh không chung. Cố nhiên thần ẩn cắt sát khí thập phân mạnh mẽ tổng thêm vẻ này lạnh như băng lực lượng. Nhưng lâm viêm ba người vẫn không có cảm nhận được phân nửa sợ hãi. Bọn họ nhìn thần ẩn cắt sát thủ, hít thở một hơi thật sâu. Chợt, thân hình ba người đều là chữ A cũng trong lúc đó, trực tiếp di động lên lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu trong nháy mắt nhanh chóng chợt lui. Mà Lâm Viêm chính là đóng chặt lại cặp mắt mình. Thiên giai công pháp điên cuồng vận chuyển lên chợt thi triển ra thiên giai linh khí. Thiên giai linh khí cách không giết người. Vô hình chung, Lâm Viêm sáng sủa tiếng hét lớn ở chân trời bên vang lên. Toàn bộ linh tôn cường giả nghe Lâm Viêm lời nói. Chân mày đều là vào giờ khắc này nhú chặt lên cùng lúc đó. Bọn họ sắc mặt, cũng là vào giờ khắc này hung hăng trầm xuống thiên giai linh thí. Cho dù là linh tôn cấp bậc cường giả, cũng không dám nói đáp lời không thèm để ý chút nào. Dù sao, đây chính là có thể trong nháy mắt trong nháy mắt xếp linh tôn tồn tại. Bất kể nói thế nào, Lâm Viêm cũng là một gã cổ tinh linh tôn cường giả. Như vậy linh nghĩ tại hắn thi triển bên dưới tất nhiên là có thể phát huy ra cực sức mạnh mạnh mẽ. a một giây ghế tiếp, thần ẩm các linh tôn cấp bật cường giả vừa mới điều động trong cơ thể linh khí tiến hành phòng ngự. liền chuyển ra từng đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết. Thực lực bọn hắn căn không đủ để ngăn chặn lâm viêm thiên giai linh kỹ. Lưỡng xanh cổ tinh linh tôn cường giả. Cộng thêm lưỡng xanh cổ tinh chuyển một cách linh tôn cường giả. Đều là ở lâm viêm một chiêu này thiên giai linh kỹ công kích bên dưới. Hoàn toàn tử vong. Thân thể linh hồn cũng vào giờ khắc này toàn bộ hóa thành cho bụi. Lại chỉ có thể trong nháy mắt xếp bốn người sao nhưng mà bị thương nặng ba người mà thôi. Nhìn đối phương thương vong thanh trừ sạch sẽ, lâm viêm không khỏi thở dài một hơi. Đối mặt như vậy cường hoành tu luyện giả. Hắn tự nhiên là không dám chút nào cất giữ. Ra tay một cái. Đó chính là vô cùng sức mạnh mạnh mẽ. Thoáng cái, liền làm cho người ta một loại lực sát thương. Cho dù là linh tôn cũng đúng lâm viêm như vậy lực lượng cảm thấy ngoài ý muốn. Người tiểu tử này. Lại có thể dây sát ta môn bốn người. Còn nặng hơn chế ba người chúng ta. Hôm nay. Chúng ta nhất định phải đưa ngươi cho chém thành muôn mảnh. Nhìn thấy lâm viêm ra tay một cái xếp chết bọn họ nhiều như vậy đồng bạn Thần ẩm các sát thủ. Từng cái sát ý ngưng nhưng nhìn lâm viêm. Không có trực tiếp đem bọn ngươi cho toàn bộ trong nháy mắt xếp. Vậy là các ngươi vận khí tốt. Nghe thần ẩm các sát thủ lời nói. Lâm viêm nhích miệng lên một vệt cười trào phúng cho Nói Tiếp đó Ta sẽ vận dụng ta toàn bộ lực lượng tới chống lại các ngươi Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 53 chương 1017 hắc ám hang đồng đá vôi ha ha. Toàn bộ lực lượng Cho dù là ngươi toàn bộ lực lượng Lại có thể đem chúng ta như thế nào nghe lâm viêm lời nói Thần mầm các sát thủ Nhất thời cười lạnh một tiếng Nói, ngươi cách gọi là toàn bộ lực lượng, là có bao nhiêu không nổi sao chớ có cho là ngươi thiên giai linh ký có thể đem chúng ta cho đánh bại. Nói cho cùng, ngươi cũng chẳng qua là một tên cửa kinh linh tôn mà thôi. Liền chuyển một cách thực lực cũng không có đạt tới, liền muốn muốn đem chúng ta cho đánh bại thật là nói vớ vẩn. Thần ẩm các sát thủ dối rít xéo cực nhìn lâm viêm. Chợt trọng thương ba người nhanh chóng nuốt vào đan dược. Đem toàn thân mình thương thí, nhanh chóng tiến hành chữa trị. Cùng lúc đó, dùng linh khí tăng trưởng đan dược tới gia tăng chính mình linh khí. Mà còn lại ba người, chính là toàn tỉnh trạng thái. Đối mặt lâm viêm thiên giai linh khí, bọn họ có thể nói là không có chút nào không tổn hao gì. Bất quá, đây cũng là lâm viêm biết thiên giai linh khí uy lực, không cách nào đưa bọn họ nhất kích tất sát. Cho nên đem phần lớn lực lượng toàn bộ cho tập trung ở có thể trong nháy mắt xếp trên người đối thủ Cho nên kia vài tên Linh Tôn mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại Đương nhiên thực lực bọn hắn tự nhiên cũng là không thể nghi ngờ Một cách ngũ truyền, một cách lục truyền, một cách thất truyền Ba người thực lực tuyệt đối không thể coi thường Liên thủ so với lâm viêm ba người không hề yếu Tiếp đó, chính là, chúng ta chém giết các ngươi thời gian. Thần ẩm các sát thủ sầm mặt lại, một cái người tu luyện trong cơ thể, nhất thời phun trào ra từng đảo bàng bạc linh khí. Dầm dầm dầm. Linh khí lực lượng, so với lúc trước, chỉ có hơn chớ không kém. Ba người khí thế. Thập phân cường Thịnh Đè ở lâm viêm ba trên người. Để cho bọn họ thân hình trong nháy mắt liền ở giữa không trung trầm xuống mấy phần. Hảo cường lực lượng, nhìn trước khi tới bọn họ nhất định là ẩn giấu thực lực. Cảm nhận được thần ẩn các sát thủ lực lượng, lâm viêm chân mày, nhất thời nhú một cái. Bất quá, hắn như cũ không lui về phía sau chút nào. Trong cơ thể linh khí, oanh một tiếng, phun trào mà ra. Điện dai cao cấp linh khí, bát hoang thí thần chảm, oanh. Theo Lâm Viêm một tiếng quát lên, một đảo tự đại hỏa diễm lưới đao, nhất thời hung hăng hướng thần ẩm cắt sát thủ chém tới. Lưới đao phá toái hư không ở trên hư không, vạch ra một vết nứt Hư không viết sách, phơi bày đen nhánh màu sắc. Bởi vì Lâm Viêm thi triển mà ra là dai trung cấp cấp bật linh kỹ. Cho nên quy lực thập phần cường đại để cho kia hư không vết sách biến hóa rất lớn. Không chỉ có như thế. Vậy cường đại nhất đao càng là hoàn toàn hướng về phía thần ẩm các sát thủ chém tới. Khổng lồ kia hỏa diễm đao nhận, mang theo khí tức hủy diệt, hung hăng chém về phía thần ẩm các sát thủ. Thật là trên người có rất nhiều không tể linh ký à. Vừa mới thi triển ra thiên giai cấp bậc linh ký. Bây giờ lại tới địa giai cấp bậc linh ký. Xem ra. Trên người của ngươi. Có rất nhiều không tể linh ký. Nhìn thấy lâm viêm thật sự thi triển ra bàn đại hỏa diễm đao nhận. Thần ầm các sát thủ. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười. Đối với bọn hắn mà nói. Gặp phải một cái cường giả như vậy. Không thể nghi ngờ là một món thập phân đáng giá hưng phấn cùng chuyện cao hứng. Bởi vì bọn họ đã rất lâu thời gian không có gặp phải ra dáng đối thủ. Coi như thần ẩm cắt sát thủ bởi vì phải bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành 100% tỷ lệ thành công. Cho nên đối thủ của bọn họ bình thường đều là so với chính mình yếu tồn tại. Mà hôm nay là là hoàn toàn bất đồng. Bọn họ đối mặt cấp bậc ở tại bọn hắn bên dưới. Nhưng là thực lực lại không nhất định ở tại bọn hắn bên dưới lâm viêm. Đầu tiên là một đảo thiên giai linh kỹ. Liền trong nháy mắt xếp ước chừng 4 gã linh tôn cường giả Hơn nữa còn nặng hơn thương ba người Bây giờ Lại vừa là một đảo địa giai cấp vật linh kỹ Thực lực kia Tự nhiên không là bọn hắn trước gặp được đối thủ có thể so sánh Oanh Trong nháy mắt thần ẩm các còn lại linh tôn cường giả Đem thể nổi lực lượng thoáng cái súng đồng mà ra Linh khí bình chướng hội tụ mà ra Oanh Một giây ghế tiếp Lâm Viêm hỏa diếm đao nhận, liền hung hăng chém ở thần ẩm cắt sát thủ linh khí bình chướng phía trên. Một đao này, tư không run rẩy Đụng vào thần ẩm cắt linh khí bình chướng phía trên, lại không có trực tiếp đem cho chém vỡ. Cách này làm cho Lâm Viêm, ngược lại hơi ginh hãi. Bất quá! Lâm Viêm cũng không có cảm thấy có ngoài ý muốn bao nhiêu bởi vì... Hắn cảm thấy... Vừa mới bắt đầu ngày mới sai linh kỹ... Nếu không cách nào sao động đám người này lời nói Điện sai Linh Ký, dĩ nhiên là có thể chống lại đi xuống Huống chi đám người này thực lực thân liền trên mình Nếu như không là bởi vì mình trên người có công pháp cao cấp cùng Linh Ký lời nói Cũng căn không thể nào có thể chống đỡ đến bây giờ Ngay từ lúc vừa thấy mặt, liền trực tiếp bị thần ẩn cắt sát thủ cho trong nháy mắt trong nháy mắt xếp Dù sao thần ẩm các đám sát thủ này Người người thực lực đều là siêu cấp nhân vật cường hoành Một khi thi triển ra toàn lực Lâm viêm còn thật không dám xác định Lấy thực lực của chính mình Có hay không có thể chống đỡ được Cho nên hắn phải phải tiên phát chế nhân tốt tốt thu thập một chút đám người kia Địa giai cao cấp linh kỹ nhất đao nhập hồn Ngay sau đó Chỉ nghe lâm viêm lại vừa là một đảo quát lên âm thanh Một đảo mạnh mẽ địa sai linh kỹ Thoáng cách liền bị lâm viêm cho thi triển ra kia địa sai linh kỹ Ui lực tương đối đáng sợ Tuyệt đối không phải người bình thường có thể ngăn cản Cho dù là chuyển một cái, nhị chuyển cấp bật linh tôn cường giả Đang đối mặt lâm viêm địa sai cao cấp cấp bật linh kỹ Chỉ sợ cũng không dám nói Có thể 100% ngăn cản tiểu tử này. Lại còn cất dấu một chiêu. Thật là ngoan độc. Nhìn lâm viêm thoáng cách lại thi triển ra một chiêu địa sai cấp bật linh kỹ. Thần ẩm các chư tên sát thủ. Mặt truy cập tử lộ ra một vệt nặng nề vẻ. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới lâm viêm thực lực. Lại nhưng đã mạnh mẽ tới mức này. Hôm nay phải giết chết hắn. Nếu không lời nói. Để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Chỉ sợ sẽ có sức hậu quả nghiêm trọng. Trong nháy mắt thần ẩm các sát thủ từng cái trong lòng sát ý càng thêm mãnh liệt. Bọn họ ánh mắt lạnh giá nhìn lâm viêm trong tay hắc án thuộc tính linh khí. Giờ phút này chính đang điên cuồng quay cuồng. Dầm rầm Màu đen linh khí. Đem thân hình ba người gói lên ngươi đã, đã thi triển ra ba đảo linh khí. Như vậy. Tiếp đó. Đến lượt xem thật ký chúng ta biểu diễn. Dung hợp linh ký, khắc ám hang đồng đá vôi. Chỉ nghe thần ẩm cắt sát thủ đồng loạt bão hòa một tiếng. Nhất thời. Một đảo dung hợp linh ký. Thoáng cách liền bị bọn họ cho thi triển ra vậy cường đại linh ký. Để cho người cảm thấy đáng sợ. Lâm viêm trong nháy mắt. Liền phát hiện mình thân thể. Lại hoàn toàn bị giam cầm lên lại còn là phong tỏa linh ký. Làm sao có thể lâm viêm sắc mặt nhất thời đại trìm? Hắt ám hang động đá voi Phong tỏa tính linh kỹ năng. Đây chính là vô cùng tệ hại một chuyện. Lâm viêm ca ca. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 53 chương 1018 bị cắn nuốt nhìn lâm viêm không ngừng bị hắc thầm hang. Động đá voi nuốt trưởng lấy hấp thu đi vào, lý mộng giao cùng diệp hiểu hiểu sắc mặt nhất thời trầm xuống, la lớn. Hai người bọn họ đủ cùng lên đường, hướng Lâm Viêm bay qua. Muốn trước ở Lâm Viêm bị hắc thầm hang đồng đá voi nuốt trưởng lấy hấp thu trước. Rời đến Lâm Viêm bên người. Đem Lâm Viêm cho lôi kéo ra không muốn qua. Lâm Viêm cảm nhận được hai nàng cấp tốt đến gần khí tức. Là lớn. Các ngươi bây giờ lập tức rời đi. Không cần quan ta. Cái không gian này. Là muốn không ta mệnh. Lâm Viêm ca ca. Nghe Lâm Viêm lời nói, Lý Mộng dao sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nhưng là nàng như cũ liều lính hướng Lâm Viêm tiến lên. Kèm theo đồng thời còn có diệt hiểu hiểu. Hai người nghĩ tưởng phải bắt được bị hắc thầm hang đồng đá voi nuốt mất Lâm Viêm, nhưng lộ vẻ nhưng đã không kịp Lâm Viêm thật sự tại không gian, một trận vạn vẹo. Hắc ám hang đồng đá vôi trong nháy mắt, liền đem Lâm Viêm cả người nuốt trưởng lấy đi vào chợt kia hắc ám hang động đá voi trầm rãi ở Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu trước mặt biến mất. Lâm Viêm Diệp Hiểu Hiểu nhìn Lâm Viêm biến mất bóng người gào thét la lên. Hai nàng chơ mắt nhìn Lâm Viêm bị hắc thầm hang đồng đá voi nuốt trưởng lấy hấp thu đi vào. Mặc dù thi triển ra trong cơ thể phong thuộc tính linh khí, như cũ không có thể ngăn cản kia hắc ám hang đồng đá voi Lâm Viêm ca ca Lý mộng sao nhìn bị cắn nuốt hấp thu đi vào lâm viêm. Nội tâm điên cuồng rút ra súc sinh lên cái loại này đau đớn. Căn không phải là người thường có thể lãnh hội. Các ngươi lâm viêm ca ca đã chết, tiếp đó, liền đến phiên các ngươi. Thần ẩn các sát thủ nhìn lâm viêm cùng diệt hiểu hiểu trên mặt thống khổ biểu tình. Cười khẩy. Nói. Xuống hoàng tuyển đi cùng các ngươi lâm viêm ca ca gặp mặt đi. Oanh. Nói xong thần ẩn cắt sát thủ, nhất thời điều động trong cơ thể linh khí, hướng hai nàng đánh tới. Tiểu mộng, chúng ta đi. Diệp hiểu hiểu dưng dưng kéo lên Lý mộng giao. Cả người trực tiếp thi triển ra phong linh lực đo. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất trốn vào giữa hư không. Ngăn lại các nàng, không thể làm cho các nàng chạy. Nhìn thấy Lý mộng dao cùng Diệp hiểu hiểu phải đi, thần ẩn cắt sát thủ, lúc này một tiếng quát lên. Chợt! Vài tên Linh Tôn liền muốn ngăn chở Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai người Nhưng Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu cũng đều là nắm giữ phong Linh Tu luyện giả Ở sức chiến đấu mặt có lẽ các nàng không cách nào cùng thần ẩm các những cao thủ này tiến hành chống lại Nhưng là so với tốc độ lời nói Thật đúng là không nhất định sẽ thua cho thần ẩm các vài tên sát thủ Một cái chớp mắt Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đã trốn vào giữa hư không đi xa Các nàng không có bất kỳ đầu tức thì biết rõ Lâm Viêm giờ phút này tao ngộ hiểm cảnh Nhưng là các nàng, nhưng là không có nửa điểm biện pháp Bởi vì thần ẩm các linh tôn cường giả không phải là các nàng có thể chống lại Hiểu Hiểu, chúng ta phải đi cứu Lâm Viêm Lý Mộng Giao tại không gian bên trong, nghiêng đầu nhìn Diệp Hiểu Hiểu, vẻ mặt thành thật nói Ta biết Nhưng bây giờ chúng ta không có cách nào cứu Lâm Viêm. Nghe Lý Mộng Giao lời nói. Diệp Hiểu Hiểu mặt đầy ngưng trọng nói. Lâm Viêm ở bị nuốt trưởng vào kia không gian tối tăm trước. Để cho chúng ta rời đi. Hắn sẽ không chết. Bây giờ chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lâm Viêm. Hắn chắc chắn sẽ không có bất cứ chuyện gì. Lý Mộng Giao nghe vậy trên mặt tràn đầy lo âu. Lời mặc dù nói như vậy. Nhưng ai có thể biết lâm viêm đến cùng có thể hay không từ kia không gian tối tăm chính giữa còn sống sót đây ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 53 chương 1019 kỳ tích bất quá bây giờ Hai người bọn họ Nên nghĩ Là như thế nào thành công sống tiếp ở Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai người phía sau hư không không gian chính giữa Thần ẩm các sát thủ Đuổi sát không buông Mặc dù hai nàng có phong linh gia trì, tốc độ cực nhanh, nhưng thần ẩm các sát thủ như cú cắn rất căng. Bọn họ hiển nhiên không có cần đuổi Lý Mộng Giao cùng diệt hiểu hiểu hai nàng rời đi ý tứ. Dù sao nhìn thấy bọn họ xuất thủ tự nhiên muốn giết người diệt khẩu. Hai cái tiểu nữ hoa chết đã đến nơi còn phải tiếp tục làm vô vị giấy rùa. Nhìn về phía trước hư không bên trong. Nhanh chóng trốn chết Lý Mộng Giao cùng diệt hiểu hiểu. Thần ầm các sát thủ. Lúc này cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó. Tên kia thất chuyển linh tôn cường giả. Bàn tay hướng về phía Lý Mộng Giao cùng diệt hiểu hiểu thật sự tại không gian. Không gian phong tỏa. Hắn một tiếng quát nhẹ. Bàn tay chết đối ứng hư không. Trong nháy mắt liền bị một cổ hùng hậu lực lượng cho phong tỏa lên Lý Mộng Giao cùng diệt hiểu hiểu hai người chân mày nhất thời ai nhú một cái. Không nghĩ tới thực lực đối phương như thế này mà cường. Các nàng sử dụng phong linh đều không cách nào chạy thoát. Trực tiếp đồng thủ đi. Lý mộng dao nhìn thần ẩn các đuổi theo linh tôn cường giả sát thủ liếc mắt, lạnh lùng nói. Được. Diệp hiểu hiểu nặng nề gật đầu một cái, hai người lập tức điều động trong cơ thể linh khí. Phong linh lực đo cũng là kèm theo đồng thời cuồng bão mà ra. Dầm dầm dầm. Từng đảo linh khí cuồn cuồn thanh âm truyền ra. Lý mộng giao cùng Diệp Hiểu Hiểu toàn thân đều là bị hùng hậu phong thuộc tính linh khí bao quanh. Các nàng không trần chờ chút nào. Đối mặt như vậy cường hoành tu luyện giả. Tự nhiên sẽ trực tiếp thi triển ra mạnh nhất chiêu thức. Dung hợp phù văn bí kỹ. Theo hai nàng tiếng nói rơi xuống trên bầu trời nhất thời ô vân tế nhật. Cuồng bão thoáng cách liền cuốn lên kèm theo đồng thời kia rộng rãi trên bầu trời xuất hiện một đảo to xoáy nước lớn. Uzu Ma thêm long quyển tuyệt đối là tương đối mạnh mẽ tứ đẳng phù văn bí kỹ. Hơn nữa, hay lại là phong thuộc tính? Rắc rắc trong nháy mắt. Thần ẩm các thất chuyển linh tôn cường giả thật sự thi chuyển ra không gian phong tỏa. Liền trực tiếp bị vỡ vụng Lại là dung hợp phù văn bí kỹ. Hai thằng nhóc này thật là có một bộ A Nhìn thấy Lý Mộng dao cùng Diệp Hiểu Hiểu Thi Triển ra chiêu thức thần ẩm các sát thủ Sắc mặt nhất thời trầm xuống Không được, mau lui lại Đây là tứ đẳng cấp bật xung hợp Phù văn bí kỹ Cái gì làm sao có thể cấp bật như vậy Phù văn bí kỹ Hay lại là dung hợp Cho dù là chúng ta thượng tam thiên Cũng là rất ít xuất hiện Đột nhiên thần ẩm các sát thủ Sầm mặt lại Bọn họ kinh ngạc nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu thật sự thi chuyển ra phù văn bí kỹ. Tứ đẳng cấp bậc dung hợp phù văn bí kỹ. Ui lực kia! Ngay cả thất chuyển linh tôn cường giả. Cũng là vì cảm giác đến khiếp sợ. Chống được các nàng phù văn bí kỹ, không nên để cho các nàng trốn. Thất chuyển linh tôn cường giả hô to một tiếng, nói. Phòng ngự trận ngay sau đó. Mấy tên linh tôn cường giả đều là đồng loạt phát lực. Điều động trong cơ thể linh khí. Tại chính mình quanh thân. Tạo thành một đảo phòng ngự bình chướng. Bất quá, bọn họ quanh thân phòng ngự bình chướng vừa mới tạo thành thời điểm liền hội tụ đến đồng thời. Tạo thành một đảo to lớn hơn còn cứng sắn hơn phòng ngự bình chướng. Phòng ngự bình chướng phơi bày hắc án thuộc tính linh khí tập trung ở đồng thời càng thêm mạnh mẽ. Quanh. Chợt. Lý Mộng Dao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai người đồng thời thi triển ra phù văn bí kỹ. Đụng vào hắc án thuộc tính linh khí bình chứng trên. Văn Lúc, một đảo tiếng vang cực lớn truyền ra. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu tứ đẳng phù văn bí kỹ sức mạnh công hích thật phân mạnh mẽ. Để cho thần ẩm các linh tôn sát thủ thoáng cái cảm nhận được một cổ to lớn lực áp bách. Bọn họ thân hình trực tiếp ở giữa không chung chợt lui một mảng lớn. Sau đó, cùng hai nàng tứ đẳng phù văn bí kỹ tiến hành rằng co cùng chống lại. Mặc dù tứ đẳng phù văn bí kỹ bị bọn họ hóa giải. Nhưng là thần ẩm các sát thủ cuối cùng vẫn gặp rất là nghiêm trọng thương thế Bọn họ khóe miệng mang theo vết máu. Lần nữa nhìn về phía chỗ kia hư không thời điểm. Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu hai người. Đã hoàn toàn không thấy tâm hơi. Đáng xét Hay là để cho kia hai cái tiểu nữ hoa trốn thoát Không việc gì Chỉ cần lâm viêm chết là được Ngược lại chúng ta mục tiêu Từ đầu đến cuối chỉ có lâm viêm một người Thần ẩm các vài tên còn sống sát thủ Ở bốn phía cẩn thận cảm giác xuống Chắc chắn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Hai người đã hoàn toàn sau khi rời khỏi Bọn họ mới chậm rãi thối lui Chỉ bất quá Ngay tại thần ẩm các sát thủ vừa mới chuẩn bị lúc rời đi sau khi Bọn họ mới vừa rồi thật sự dung hợp thi triển ra hắc ám hang đồng đá vôi. Đột nhiên bắt đầu ba đồng lên làm sao có thể văn lúc. Thần ẩm các sát thủ. Từng cái trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ mặt đầy khiếp sợ nhìn mới vừa mới xuất hiện hắc ám hang đồng đá vôi vị trí. Kia một nơi hư không vị trí chỗ ở. Giờ phút này. Bắt đầu kịch liệt vặn vẻo lên tiểu tử này. Lại còn còn sống không thể nào. Không có người có thể từ chúng ta hắc ám hang đồng đá voi chính giữa đi ra. Cái này không thể nào. Thần ẩm cắt Sát thủ mãn khiếp sợ nhìn ba động hư không. Ở trong đó, Lâm Viêm từng bước từng bước từ tư không bên trong đi ra giờ phút này. Lâm Viêm toàn thân đều là bị nóng bỏng thiên hỏa gói đến. Một thân cẩu kinh linh tôn khí tức, không, là cẩu tinh chuyển một cách linh tôn cường xả mới đúng. Ngươi lại còn tấn cấp nhận ra được lâm viêm khí tức rõ ràng so với trước kia càng thêm mạnh mẽ. Thần ẩm các sát thủ. Từng cái càng khiếp sợ. Lúc này mới thời gian bao lâu, lâm viêm liền tấn thăng đến chuyển một cách linh tôn cường giả cảnh giới. Cái này làm cho thần ẩm các những sát thủ này. Làm sao có thể không khiếp sợ nhờ các người phúc. Ta nho nhỏ đột phá xuống. Lâm viêm từ trong hư không, dẫm chân đi ra. Ánh mắt đưa mắt nhìn ở trước mặt thần ẩm các sát thủ trên người Nhích miệng lên một vệt xéo cực đổ cong Cười nói Tiếp đó Chính là các ngươi bị đánh thời điểm Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao hừ cuồng vọng tiểu tử Ngươi cho rằng là Ngươi tấn thăng trở thành một chuyển cổ tinh linh tôn Là có thể cùng chúng ta chống lại sao thật là ngây thơ cực kỳ Nghe Lâm Viêm lời nói, thần ẩm các sát thủ nhất thời gian lên một tiếng, dễu cợt nói. Đối với Lâm Viêm lời nói, bọn họ hiển nhiên biểu thị vô cùng khinh thường. Chuyển một cách linh tôn, liền muốn muốn cùng bọn họ ngũ chuyển, lục. Chuyển thất chuyển linh tôn chống lại sao không khỏi cũng quá mức cuồng vọng một chút. Có phải hay không ngây thơ các ngươi rất nhanh sẽ biết biết. Lâm viêm cười khẩy trong lòng bàn tay, một đoàn một sảng nóng bỏng thiên hỏa thoáng cách liền nhảy nhảy ra. Dầm sầm dầm, mấy đáo thiên hỏa, ở lâm viêm trong tay, sôi sùng sục thiêu đốt lên mỗi một chủng thiên hỏa, đều mang hủy thiên diệt địa lực lượng. Kia cổ trích nhiệt khí tức để cho chung quanh hư không hung hăng vạn vẹo, run dày không ngừng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 53 chương 1020 lập tức mạnh nhất bản. Phật nộ hỏa liên ngay cả thần ẩm các sát thủ. Đang cảm thủ đến lâm viêm trong tay thao túng thiên hỏa tàn mát ra nóng bỏng khí tức kinh khủng sau. Bọn họ sắc mặt cũng vào giờ khắc này hung hăng chìm xuống. Đây chính là tin đồn chính giữa thiên hỏa sao tiểu tử này. Lại nắm giữ nhiều như vậy loại không thể bị ngày này hỏa cho thương. Nếu không lời nói, chúng ta sẽ phi thường phiền toái. Không sai tuyệt đối không thể bị ngày này hỏa gây thương tích. Trong chớp nhón này, thần ẩm các sát thủ liền đã làm tốt đề phòng. Bọn họ rất rõ, lâm viêm trong tay thiên hỏa kết quả có kinh khủng mực nào uy lực. Đây tuyệt đối là đủ để vượt cấp chiến đấu tồn tại. Dầm rầm dầm ngay tại thần ẩm các sát thủ suy nghĩ đối phó lâm viêm thiên hỏa biện pháp thời điểm. Từng đảo thiên hỏa cuồn cuồn thanh âm truyền vào mấy trong tai người. Ngay sau đó, thần ầm các sát thủ, liền nhìn thấy lâm viêm đem mấy loại thiên hỏa bắt đầu ở giữa không trung tiến hành dung hợp lên rầm rầm cách người điên này. Đang làm gì hắn muốn đem thiên hỏa cho hoàn toàn dung hợp vào một chỗ? Bệnh thần kinh! Điều này sao có thể thiên hỏa cùng trời hỏa dung hợp vào một chỗ? Đây không phải là vô nghĩa sao thật là một cái tuổi trẻ khinh cuồng người điên. Nhìn thấy lâm viêm cử động thần ẩm các sát thủ sắc mặt đều là trầm xuống. Bọn họ mặt đầy kinh hoàng nhìn lâm viêm cử động. Một loại thiên hỏa uy lực đắt là tương đối mạnh mẽ. Giờ phút này lâm viêm lại gặp nhau áo đem mấy loại thiên hỏa cho dung hợp vào một chỗ. Điều này có thể để cho bọn họ tiếp tục ủng định đi xuống thiên hỏa cùng trời hỏa dung hợp. Sẽ sinh ra như thế nào biến hóa bọn họ không biết Cũng không tiện kỳ Bởi vì không cần nghĩ cũng biết Vậy khẳng định là cực độ kinh khủng đồ vật Nếu là thành công lời nói Sẽ là tương đối đáng sợ tồn tại Ngăn cản hắn Không thể để cho hắn thành công Nếu không lời nói Chúng ta cũng phải xong đời Hồi lâu đi qua Thần ẩm cắt sát thủ hét lớn một tiếng Mấy tên linh tôn lập tức mở ra thân hình Hướng lâm viêm tiến lên Bọn họ muốn ngăn cản Lâm Viêm đem thiên hỏa cho dung hợp lên bởi vì thiên hỏa uy lực thật sự là quá kinh khủng. Một loại đắc là tương đối khó giải quyết. Nếu là mấy loại tổng lại lời nói, phó có thể tưởng tượng. Dầm dầm nhưng mà Lâm Viêm điều khiển thiên hỏa cũng không có chút nào muốn dừng tay ý tứ. Hắn thi chuyển ra điện dai di động thân pháp. Bán nguyệt tàn ảnh. Từ thần ẩm các linh tôn cường giả giáp công bên trong. Đột phá ra ngoài. Hiện tại ở muốn ngăn cản ta. Có phải hay không quá chậm một chút nhìn thần ẩm các sát thủ. Lâm Viêm cười khẩy. Nói. Hôm nay. Các ngươi chết chắc. Không biết gì tiểu nhi. Ngươi cho rằng là. Ngươi thiên họa. Có thể đem chúng ta cho đánh bại sao thật là ý nghĩ hào huyền. Thần ẩm các sát thủ. Cười lạnh một tiếng. Nói. Đừng quên. Giữa chúng ta thực lực phát hiện, kia tuyệt đối không phải ngươi có thể vượt qua. Thật sao vậy dạng này đây lâm viêm khinh thường cười một tiếng. Mấy loại thiên hỏa vào giờ khắc này hoàn toàn nhào nặn chung một chỗ. quanh chỉ nghe một đảo hỏa diễm bốc lên thiêu đốt thanh âm truyền ra. Lâm viêm trong lòng bàn tay mấy loại thiên hỏa thoáng cách dung hợp hết thành một đoá hỏa diễm liên hoa. Hỏa diễm liên hoa trôi lơ lượng ở lâm viêm giữa bàn tay chậm rãi chuyển động. Trong đó ẩm chứa lực lượng. May là thần ẩm các sát thủ cũng theo đó cảm thấy không gì sánh nổi sợ hãi. Tốt lực lượng cuồng bảo cái người điên này lại làm ra giỏ người như vậy đồ vật. Đáng rét đúng là vẫn còn để cho hắn thành công. Liên quan nhìn thấy lâm viêm trong tay hỏa diễm liên hoa. Thần ẩm các sát thủ. Đều là không nhìn được phát ra một đảo bảo nổ tiếng mắng. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, lâm viêm lại còn cất xấu như vậy một đại lá bài tẩy. So với thiên giai cấp bậc linh ký càng đáng sợ hơn. Nếu là bị một chiêu này chúng mục tiêu lời nói. Bọn họ sẽ không chút nào hoài nghi. Mình sẽ ở trong nháy mắt bị giết chết. Bởi vì kia đó hỏa diễm liên hoa chính giữa ẩm chứa lực lượng cuồng bảo quả thực quá mức đáng sợ một chút. Bây giờ, các ngươi còn cho là mình có thể sống được sao các ngươi còn cho là. Ta không cách nào chiến thắng các ngươi sao lâm viêm nhích miệng lên một vệt cười khẽ đổ cong. Nhìn thần ẩm các sát thủ. Cười trao phúng đạo. Hốn chứng tiểu tử hôm nay chúng ta coi như là hợp lại cái mạng già này cũng phải đưa ngươi cho chém thành muôn mảnh. Chớ có cho là ngươi làm ra một đoá hỏa diễm liên hoa là có thể thay đổi càng khôn. Cổ lực lượng cuồng bảo. Sợ rằng liền ngươi mình cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ chứ chính là nghe thần ẩm các sát thủ lời nói Lâm viêm cười một tiếng Nói Các ngươi nói không tệ Cổ lực lượng cuồng bảo Cho dù là chính ta Cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ Bất quá ta lại có thể thao túng cổ lực lượng cuồng bảo đem bọn ngươi cho giết chết Hơn nữa ngay tại lúc này Đi đi Phật nộ hỏa liên Quanh theo lâm viêm tiếng nói rơi xuống. Hỏa diễm liên hoa. Nhất thời phá toái hư không. Thẳng hướng về phía thần ẩm các sát thủ bay đi. Hư văn lúc, một đảo âm thanh xé gió lên. Hỏa diễm liên hoa lấy cực nhanh tốc độ bay ra ở trên hư không, vạt ra một đảo đen nhánh vết tích. Chỗ đi qua, hư không cũng xuất hiện một vết nứt. Thần ẩm các sát thủ không dám khinh thường. Đối mặt mạnh mẽ như vậy chiêu thức. Hơn nữa bay đổ nhanh. Bọn họ căn tới không kịp trốn tránh. Chỉ có thể thi triển ra trong cơ thể hùng hậu linh khí tiến hành ngăn cản. Linh khí bình chướng linh khí khôi giáp, linh khí lĩnh vực. Dầm rầm dầm từng đảo tu luyện giả tuyệt kỹ. Đều bị thần ẩn cắt sát thủ cho thi triển ra kèm theo đồng thời. Còn có một đạo phong ấm kết giới phòng ngự Vài tên thần ẩm các sát thủ đều bị nhóm người mình liên hiệp thi triển ra phong ấm kết dưới gói trong đó. Bọn họ đã đem hết toàn lực chống lại lâm viêm mấy loại thiên hỏa. Cũng là trước lâm viêm thi triển ra mạnh nhất bản Phật nộ hỏa liên. Rất không tồi phòng ngự đáng tiếc ở ta Phật nộ hỏa liên trước mặt cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhìn thần ẩm các sát thủ thật sự thi triển ra siêu cường phòng ngự. Lâm viêm cười khẩy nói. Nói khoác mà không biết ngượng hôm nay nếu là ngươi có thể đem chúng ta phòng ngự cho phá, chúng ta liền tự mình đoạn. Vài tên thần ẩm các sát thủ nghe Lâm Viêm lời nói, lúc này cuồng cười nói. Không cần phiền toái như vậy, ta trực tiếp đưa các ngươi đi xuống. Lâm Viêm cười nhạt, nói. Một giây ghế tiếp. Ít cách đó hoành Phật nổ hỏa liên. Trực tiếp hung hăng đụng vào thần ẩm các mấy tên sát thủ liên hiệp sáng tạo ra phong ấm kết giới phía trên. Oanh một tiếng, hai cổ lực lượng đối với đụng nhau. Hỏa diễm bùng nổ, hắc án thuộc tính lực lượng, nhanh chóng hạ xuống. Thần ẩm các linh tôn cường giả phong ấm kết giới thoáng cách liền bắt đầu phơi bày nhược hóa. Không chỉ có như thế. Ở Phật nộ hỏa liên trùng kích bên dưới. Thần ẩm các linh tôn cường giả sát thủ liên thủ thi chuyển ra phong ấm kết giới. Trực tiếp hung hăng biến hình. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 53 chương 1021 ý nghĩ hảo huyền thật là mạnh hỏa liên. Nhưng mà một lần trùng kích, liền để cho chúng ta kết giới phát sinh biến hóa lớn. Nhìn thấy lâm viêm Phật nộ hỏa liên thoáng cách liền để cho mấy người bọn họ liên thủ thi triển ra phong ấm kết giới phòng ngự bình chứng hoàn toàn méo mó biến hình. Thần ẩm các toàn bộ còn sống sát thủ trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Bọn họ mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn lâm viêm hỏa diễm liên hoa, đem nhóm người mình phong ấm kết xới đụng kịch liệt vặn vẹo. Các ngươi kết giới này bất quá nhưng mà trưng bày mà thôi. Lâm viêm cười lạnh một tiếng, nắm chặt quả đấm, Phật nộ hỏa liên thoáng cách liền bắt đầu phun trào ra nóng bỏng thiên hỏa. Thiên hỏa thiêu đốt, mãnh liệt vô cùng. Phong ấm đó kết giới nhưng mà ngắn ngủi thoáng cái, liền bị Phật nộ hỏa liên hoàn toàn cho đánh nát. Quanh một tiếng, phong ấm kết giới, hoàn toàn tan vỡ. Đến, mau lui lại. Nhìn thấy phong ấm kết giới tan vỡ, thần ẩm các sát thủ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bọn họ lúc này dũng động trong cơ thể linh khí, nhanh chóng lui về phía sau tránh tránh lâm viêm Phật nộ hỏa liên. Nhưng mà, lâm viêm Phật nộ hỏa liên quy lực thập phần to lớn, hơn nữa tốc độ cũng hẳn nhanh. Bất quá trong trước mắt, sẽ đến trước mặt bọn họ. Đồng thời ngăn trở. Thất chuyển linh tôn chợt quát một tiếng. Đem trong cơ thể còn thừa lại toàn bộ linh khí. Toàn bộ cho phun trào ra vẻ này bàng bạc linh khí. Cộng thêm bên người mấy vị tu luyện giả linh khí. Lần nữa phát lực toàn lực chống lại lâm viêm Phật nộ hỏa liên. Nhưng mà, lần này, Phật nộ hỏa liên không có khách khí với bọn họ. Trực tiếp đuổi kịp mấy người bọn họ, sau đó hoàn toàn nổ mạnh, oanh. Hỏa diễm liên hoa, ở tại bọn hắn kinh hoàng ánh mắt nhìn soi mói, hoàn toàn nổ tung vẻ này bàng bạc hỏa diễm, trong nháy mắt cuốn không trung. Nóng bỏng thiên hỏa tương thần ẩm các sát thủ hoàn toàn cho bao phủ trong đó, màu đỏ nhạt thiên hỏa ở trên bầu trời kịch liệt bốc lên lên kinh khủng hỏa diễm để cho người sợ hãi. Thần ẩm các linh tôn cường giả, điên cuồng thúc sụp trong cơ thể hắc ám thuộc tính linh khí chống lại kia nóng bòng hỏa diếm. Nhưng là, bọn họ như thế nào đi nữa mạnh mẽ cũng không cách nào chống được lâm viêm Phật nộ hỏa liên nổ mạnh. Ngũ truyền, lục truyền, thất truyền linh tôn tu luyện giả cũng vô cùng cố hết sức. Còn lại, trong nháy mắt tử vong liên đới linh hồn cũng không có nửa điểm giấy rùa. Đáng ghép, ta linh khí sắp hao hết. Ầm ầm các tới ngũ truyền linh tôn tu luyện giả sầm mặt lại, lớn tiếng mắng: "Ta cũng thấy, xem ra hôm nay chúng ta đều phải giết ở tiểu tử này. Trên người, cho dù chết cũng phải kéo lên tiểu tử này đồng thời chịu tội thay, hoàn thành nhiệm vụ." Không sai, oanh ba gã linh tôn cường giả đang quyết định sau, thoăn cách bắt đầu đem trong cơ thể chỉ còn lại linh khí, hội tụ đến tử huyệt vị trí. Tiễn nhiên, bọn họ sử dụng đỉnh thông qua tự bảo phương thức tới Triệt Tiêu Lâm Viêm Phật nổ hỏa liên uy lực, đồng thời đem Lâm Viêm cho giết. Nhưng mà, hết thảy các thứ này cũng là chính bọn hắn nghĩ. Lâm Viêm nhìn thấy bọn họ cử động, nhất thời cười khẩy, nói: "Muốn dùng tự bảo phương thức tới mang ta đi sao, thật là gì tượng thiên khai. Ở ta Phật nổ hỏa liên trong lúc nổ tung, Các ngươi coi như là khiến cho ra tất cả vốn liếng Vậy cũng tuyệt đối không thể có thể còn sống sót Lâm viêm châm chọc cười một tiếng, vung tay lên kia mãnh liệt hỏa giếm, nhất thời bốc lên càng thêm lời hại Nguyên chuẩn bị tự bảo thần ẩm các vài tên cường giả sắc mặt chợt đại biến a một giây ghế tiếp tiếng kêu thảm thiết thanh âm liền từ bọn họ trong miệng truyền ra ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 53 chương 1022 ẩm nút linh thánh ở tại bọn hắn còn chưa kịp đem tự sát năng lượng tụ lại thời điểm. Lâm viêm liền thao túng Phật nổ hỏa liên thiên hỏa. Đáp lời tiến hành điên cuồng thiêu hủy. Ở mấy loại thiên hỏa dung hợp chi hậu thiên hỏa thiêu hủy bên dưới. Thần ẩm các sát thủ. Trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Bên trong cơ thể của bọn họ linh hồn phi thăng lên, muốn thoát khỏi biển lửa. Nhưng là thiên hỏa đối với linh hồn khắc chế từ trước đến giờ thập phân mãnh liệt nhất định chính là linh hồn khắc tâm. Cho nên, mặc dù là thần ẩm các thiên tử cấp sát thủ linh hồn có linh tôn cường giả cường độ. Ở nơi này nóng bỏng thiên hỏa thiêu hủy bên dưới cũng khó mà sống sót xuống a a. Từng đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết quản bên hư không. Thần ầm các ngũ chuyển, lục chuyển, thất chuyển ba gã linh tôn cường giả ở lâm viêm thiên hỏa thiêu hủy bên dưới, hoàn toàn tan thành mây khói, hồn phi phách tán, hô, ngay sau đó, lâm viêm thở ra một hơi thật dài. Giải quyết ba gã siêu cấp linh tôn cường giả, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như không phải là bởi vì có mạnh mẽ thiên hỏa hôm nay, lâm viêm sợ rằng đã chết ở chỗ này. Dù sao, mười tên thần ẩm các sát thủ A Đều là linh tôn cấp bậc trở lên Lâm Viêm một sức một mình đánh chết Mấy lần đại chiêu đối với hắn tiêu hao Phi thường to lớn Cho dù có thiên giai đại viên mãn công pháp Tốc độ cao này tiêu hao Cũng là để cho Lâm Viêm có chút thể xác Và tinh thần mệt mỏi Oanh Chỉ nghe một đảo linh khí cuồn cuộn thanh âm truyền ra Lâm Viêm một tay hướng về phía hư không phục sự trong cơ thể thiên tài đại viên mãn công pháp, điên cuồng hấp thu trong thiên địa tinh thuần linh khí, linh khí theo bàn tay hắn không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Rất nhanh, liền đem lâm viêm kia nguyên không tư thân thể thoáng cách cho lấp đầy. Lâm viêm chỉ cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng, loại cảm giác đó hết sức thoải mái. Bây giờ, hắn đã là một tên thứ thiệt linh tôn cường giả. Sau đó, Lâm Viêm ánh mắt Hướng bốn phía nhìn lại Linh hồn hắn lực giỏ thám biết vừa ra Lập tức bắt đầu tìm lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu vị trí chỗ Nhưng mà Ngay tại lâm viêm linh hồn lực vừa mới giỏ thám biết mà ra trong nháy mắt Hắn liền nhận ra được Một nơi giữa hư không Tồn tại một cái cực sự mạnh mẽ tu luyện giả Đây là linh thánh Lâm viêm sắc mặt trợt chầm xuống Từ không bên trong Một tên thứ thiệt linh thánh cấp bậc cường giả Cách mình cũng không xa Lúc trước nhất cử nhất đồng Rất có thể bị tên kia linh thánh Cho thấy rất rõ ràng Hơn nữa Tên kia linh thánh linh khí thuộc tính Lộ vẻ lại chính là hắc ám thuộc tính Lâm viêm không hề nghĩ ngợi Lúc này mở ra thân hình trực tiếp bắt đầu đi Nhưng mà Cũng cũng ngay lúc đó Trong hư không bắt đầu phát sinh Dịch liệt ba động Nếu phát hiện ta Là tại sao không gọi ta đi ra đây tên kia Linh Thánh tử trong hư không đi ra. Mang theo tiếng cười lạnh. Chuyện vào lâm viêm trong tay. Lâm viêm nghe tên kia Linh Thánh lời nói, sắc mặt chợt trầm xuống. Muốn đi sao kia là không có khả năng. Người giết ta thần ẩm các nhiều cao thủ như vậy. Bây giờ liền muốn vừa đi chi? Có phải hay không nghĩ tưởng quá ngây thơ? Linh thánh cường giả tiếng nói vừa dứt, cả người thân hình trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Viêm trước mặt. Lâm Viêm nhất thời cả kinh. Linh thánh cường giả tốc độ so với hắn tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn. Nhưng mà nhỏ nhẹ di động liền ngăn trở chính mình đường đi. Quả nhiên, linh tôn trên cầu chuyển thành thánh kia thực lực sai biệt là phi thường to lớn. Nhất khinh linh tôn đánh chết 10 tên linh tôn, ngươi biểu hiện đã tương đối khá. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 53 chương 1023 lại một đảo thiên giai linh vĩ. Ảnh chồng lên nhau từ giữa hư không đi ra linh thánh cường giả. Nhìn lâm viêm. Nhích miệng lên một lau cười lạnh nói. Bất quá. Coi như ngươi có vượt cấp thực lực chiến đấu. Nhưng thánh hôm nay. Cũng phải đưa ngươi cho bóp cái nát bấy. Lâm viêm chịu chết đi. Thần ẩm các ẩm núp linh thánh. Nhìn Lâm Viêm hét lớn một tiếng Nắm chặt quả đấm bàng bạc hắc án thuộc tính linh khí trong nháy mắt điên cuồng rũng động mà ra quanh cổ lực lượng kia trong nháy mắt bao trùm toàn bộ không trung Chợt, phô thiên cách địa hướng Lâm Viêm cuốn đi Lâm Viêm rõ ràng cảm nhận được linh thánh cường giả lực lượng Vậy để cho người run dày khí thế kinh khủng Để cho hắn hiểu được Ngay cả là chính mình thi triển ra Phật nộ hỏa liên thiên giai linh kỹ Hôm nay cũng không khả năng cùng tên này linh thánh cường giả tiến hành chống lại Tam thiên vô cực khống hỏa pháp, khí cụ biến hóa Hung thú biến hóa Chỉ nghe lâm viêm chợt quát một tiếng thao túng chính mình thiên hỏa tạo thành vô số loại biến hóa Kia biến hóa tương đối đáng sợ, dụng cụ lưới đao, vô số thú cùng với phi cầm Đều là vào giờ khắc này Bị kia nóng bỏng thiên hỏa cho ngưng tủ ra rầm rầm vàng bạc thiênên hỏa không ngừng cuồn cuộn cùng thần ẩm các phái tới tên kia Linh thánh cấp bập sát thủ thật sự thả ra ngoài hắc án thuộc tính Li khí hung hăng đối với đụng nhau hai cổ lực lượng chạm một cách liền bùng nổ hắc án thuộc tính Li khí cùng nóng bỏng thiên hỏa ở giữa không chung không ai nhường ai Lâm viênêm mấy loại thiên hỏa dung hợp quy lực rất mạnh vừa mới tiếp xúc hắc án Li khí Liền đem hắc án linh khí trong nháy mắt cho thiêu hủy bốc hơi Nhưng là bởi vì lâm viêm thực lực cá nhân nguyên nhân Không cách nào phát huy ra thiên hỏa mạnh hơn uy lực Cho nên, vậy mạnh mẽ thiên hỏa cho dù là tương đối lợi hại Cũng khó mà đem một tên linh thánh cường giả thật sự tản mát ra bàn bạc linh khí cho triệt tiêu Người thiên hỏa xác thực là phi thường lợi hại Linh thánh cường giả nhìn lâm viêm thi triển ra thiên hỏa Cười khẩy Nói. Bất quá. Coi như là ngươi có mấy loại thiên hỏa. Lấy ngươi chuyển một cách linh tôn thực lực. Căn không cách nào phát huy ra mấy loại dung hợp thiên hỏa uy lực chân chính. Cho nên, hôm nay ngươi nhất định chỉ có một đường chết thiên sai linh vĩ, ảnh sát, ảnh chồng lên nhau. Theo Linh Thánh Cường giả tiếng nói vừa dứt từng đảo bóng dáng phân thân xuất hiện ở lâm viêm trước mặt. Lâm viêm mặt đầy kinh ngạc nhìn lên trước mặt linh thánh cường giả. Đảo kia đảo bóng dáng. Số lượng thập phân phồn đa. Đạt tới hơn ngàn số. Hơn nữa, một cổ mạnh mẽ linh khí lực lượng đang ở linh thánh cường giả trong cơ thể cấp tốc nổi lên. Thiên giai linh khí, lần này tệ hại. Lâm viêm sắc mặt thập phân nặng nề. Thiên giai linh khí chỗ đáng sợ, hắn vô cùng rõ ràng. Kia tuyệt đối không phải huyền dai địa dai có thể so sánh Giờ phút này hắn Đã bị kia mấy ngàn bóng sáng phân thân bao vây lên cho dù là trốn vào hư không Hắn hôm nay cũng viên quyết không cách nào chạy thoát Lâm Viêm, ngươi không có cơ hội, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết Linh Thánh Cường giả nhìn sắc mặt nặng nề Lâm Viêm, nói Vậy cũng chưa chắc Lâm Viêm khổ sở cười một tiếng Lặng lẽ đem ngày gần đây mở ra ngàn tầng bảo tháp toàn bộ cho vận chuyển lên khải. Phòng ngự tháp mở. Bắn ngược tháp mở. Giam cầm tháp mở. Lê Minh Chi từng đảo ngàn tầng bảo tháp tầng tầng mở ra. Các loại năng lực toàn bộ ra chỉ ở lâm viêm trên người. Hừ! Chết đã đến nơi. Còn như vậy tự tin. Hôm nay ta ngược lại thật xa muốn nhìn một chút. Ngươi như thế nào tự ta thiên giai linh khí xuống sống tiếp? Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 53 chương 1024 trấn áp linh thánh linh thánh xên lên một tiếng. Vô số phân thân. Lúc này hướng về phía Lâm Viêm từ quá khứ. Vù vù vù. Văn lúc từng đạo âm thanh xé gió lên. Bóng sáng giết ngược chồng lên nhau lên. Mấy ngàn đảo phân thân đem lâm viêm cho phong tỏa ở vị trí trung tâm tiến hành vô tận đuổi ra khỏi Lâm viêm toàn thân mấy tầng bảo tháp xa trì Linh khí lĩnh vực Linh khí bình trướng Linh khí khôi giáp cũng vào giờ khắc này Hoàn toàn bộc phát ra phòng ngự mạnh nhất Hoàn toàn bắn ra Thình thịt hoành Ngay sau đó từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra Linh Thánh Cường giả vô số bóng sáng phân thân, không ngừng công dịch ở lâm viêm phòng ngự trên. Ngàn tầng bảo tháp không ngừng phát lực. Bắn ngược, phòng ngự vân vân chức năng toàn bộ xuất hiện. Nhưng dù vậy, cũng không cách nào đem Linh Thánh Cường giả toàn bộ công dịch. Toàn bộ cho ngăn cản không chỉ có như thế. Lâm viêm linh khí lĩnh vực, linh khí bình trướng, cũng trong nháy mắt bị thiên giai linh khí cho hủy diệt. Hơn nữa, toàn thân hắn linh khí khôi giáp cũng xuất hiện nứt nẻ hiện tượng. Rắc rắc chỉ nghe một đảo thanh thúy tan vỡ âm thanh truyền ra. Lâm viêm một thân hỏa diễm linh khí khôi giáp vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tan vỡ dấu hiệu. Xem ra, hôm nay là phải liều mảng A. Lâm viêm cười khổ một tiếng, chợt trong lòng một tiếng quát to, ngàn tầng bào tháp. Bá nhất thời, một người tản ra thần thánh quang mang bảo tháp thoáng cách liền trôi lơ lượng ở lâm viêm giữa bàn tay. Thần thánh quang mang bảo tháp thập phân thánh khiết. Một cổ lực áp bách, cho dù là linh thánh cũng là vì cảm giác đến những mày một cái. Đã sớm nghe nói ngươi có một người có thể phát ra. Thần quang bảy màu bảo tháp hôm nay gặp mặt quả là như thế. Nhìn thấy lâm viêm trong tay trôi lơ lượng thần quang bảy màu bảo tháp. Thân ẩm các linh thánh cường giả sát thủ. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn nô cười. Bảo tháp ở cửu trọng thiên trên đại lục cũng là có một ít phong thanh. Bởi vì này bảo tháp là tương đối mạnh mẽ đồ vật. Cho nên có rất nhiều cường giả như muốn cho nạc làm hữu dụng. Nhưng mà. Bọn họ một mực không biết kia một người linh lung bảo tháp đến tổt cùng là ai chỉ có cường giả đỉnh cao. Mới có một chút xíu tin tức. Hư hư thực thực bảo tháp ở lâm viêm trong tay Đem ghia bảo tháp truyền thần hồ kỳ kỹ Liên tưởng đến lâm viêm tự thân tốc độ tu luyện Để cho bọn họ không thể không tin tưởng Là bảo tháp cho phép quy lực Bây giờ tản ra thần thánh quang mang bảo tháp liền xuất hiện ở linh thánh cường giả trước mặt Lâm viêm trong tay bảo tháp khẳng định chính là trên đại lộ truyền lưu trí tôn bảo bối Ngàn tầng bảo tháp chấn chỉ nghe lâm viêm một tiếng quát lên Chợt kia tản ra thần thánh quang mang bảo tháp trong nháy mắt liền nhanh chóng trở nên lớn. Một xây ghế tiếp kia một người to lớn bảo tháp, liền xuất hiện ở thần ẩm các cường xà trên đỉnh đầu. Sau đó, hung hăng trấn áp xuống, oanh, chỉ nghe một đảo to lớn nổ vang âm thanh truyền ra. Ngàn tầng bảo tháp trực tiếp trấn áp tại một tên linh thánh trên đầu. Thật nặng trọng lực đo, không nghĩ tới bảo tháp, thậm chí có như vậy lực lượng. Thần ẩm các linh thánh nhất thời cả kinh. Hắn hai tay đỡ lấy ngàn tầng bảo tháp trên hai tay, mang theo âm lánh hắc án thuộc tính linh khí. Hắn là một gã linh thánh, giờ phút này đối mặt ngàn tầng bảo tháp chấn áp Thi triển ra trong cơ thể toàn bộ hùng hậu linh khí. Kia một đảo mạnh mẽ linh khí chống lại đến ngàn tầng bảo tháp. Quả nhiên. Liên chấn tháp cũng không cách nào đem cho trực tiếp trấn diệt sao Lâm Viêm nhìn thấy thần ẩm các linh thánh cường giả chống được chính mình một kích mạnh nhất Thở dài nói Hắn rất khẳng định Chính mình không đánh lại người này ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 53 chương 1025 lưu lại bảo tháp đã như vậy lời nói Vậy cũng chỉ có thể chạy trốn Lâm Viêm nghĩ một hồi Lập tức đoán được Chính mình nên làm như thế nào mặc dù có chút kinh sợ Nhưng là dù sao cũng hơn chết cường Oanh Lâm viêm lúc này điều động trong cơ thể linh khí Đem hư không xé toạ ra Chợt cả người vọt thẳng đi vào Sau đó Hắn vung tay lên Đem chính mình ngàn tầng bảo tháp cho thu kia trấn áp một chút Đem linh thánh cũng chấn động phải ối huyết lực lượng Để cho thần ẩm các tên kia linh thánh Cả người sắc mặt nhất thời àm đảm Không nghĩ tới, một người bảo tháp thậm chí có uy lực như vậy. Nhìn lâm viêm ngàn tầng bảo tháp trong nháy mắt liền bay vào giữa vư không. Thần ẩm các linh tôn cường giả. Khóe miệng hộp máu. Có chút khí vư nói. Nếu không phải hắn mới vừa rồi phản ứng nhanh thi triển ra mạnh mẽ hát án thuộc tính linh khí tiến hành chống lại. Lúc trước lâm viêm một kích kia đã để cho hắn trực tiếp về Tây. Mà hắn còn là một gã Linh Thánh cường giả. A Hắn có thể khẳng định. Như vậy lực công kích. Linh Thánh dưới đây tu luyện giả. Tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị trực tiếp cho đồng chết. Bởi vì, ngàn tầng bảo tháp trấn áp đảo này công kích thật sự là mạnh mẽ có chút vô cùng vượt quá bình thường. Bất quá, đây đã là ngươi một kích mạnh nhất đi. Bây giờ ngươi đã không có thực lực theo ta tiếp tục chống lại. Oanh! Theo Linh Thánh Cường giả tiếng nói rơi xuống. Toàn thân hắn linh khí. Lần nữa điên cuồng súng động lên vẻ này lực lượng kinh người. Đem chung quanh tư không chấn động phải run không ngừng lên tiểu tử. Để mạng lại. tư không tan vỡ. Chỉ nghe Linh Thánh Cường giả một tiếng quát lên. Một tay hướng về phía lâm viêm chui vào hư không nắm chặt. Nhất thời. Kia hư không băng liệt. Quanh một tiếng tư không nát bấy. Lâm viêm từ kia một nơi giữa hư không. Trực tiếp hạ xuống cái gì lâm viêm nhất thời cả kinh. Cảm thụ thân thể mình từ tư không bên trong thoát ly khỏi trên mặt hắn. Rõ ràng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Ngươi thật sự cho rằng. Ngươi có thể đổ từ trong tay của ta. Chạy thoát đi sao linh thánh cường giả nhìn lâm viêm. Cười lạnh một tiếng. Nói. Trợt trong lòng bàn tay bột phát ra một cổ bàng bạc linh khí. Vẻ này linh khí. Trong nháy mắt. Liền đem lâm viêm thân thể cho lôi kéo qua địa sai trung cấp linh khí. Hắc ám chi huyền ngay sau đó. Chỉ nghe thần ẩm các tên kia linh thánh cấp bậc cường giả một tiếng quát lên. Một quyền hung hăng hướng lâm viêm đập tới. Lâm viêm dũng động trong cơ thể linh khí tiến hành phòng ngự. Nhưng là một tên linh thánh một quyền. Ui lực kia, cũng không phải là đùa. Nặng nề quả đấm, nhất thời hung hăng nện ở lâm viêm trên thân thể. Hoành một tiếng, một quyền này đánh lâm viêm miệng phun tiên huyết, sắc mặt trong nháy mắt vặn vẹo, tái nhợ, phốc. Một cái đỏ tươi huyết xịt từ lâm viêm trong miệng thốt ra cả người hắn chống lại đến Linh Thánh Cường giả một quyền này. Bị đánh sắc mặt đại biến. mạng ngươi, ta lấy xuống. Linh Thánh Cường giả chợt quát một tiếng. Lật tay chính là một trưởng, lần nữa hướng Lâm Viêm đánh tới. Lâm Viêm đã bị thương, ngàn tầng bảo tháp lập tức vì đó tự động tiến hành chữa trị. Vô hạn chữa trị tháp phát lực, vậy dĩ nhiên là để cho Lâm Viêm khôi phục rất nhanh. Nhưng là, Linh Thánh cường giả một trưởng này, nhưng là lần nữa hung hăng rơi ở trên người hắn. Oanh một tiếng, Lâm Viêm cả người bay rớt ra ngoài. Thân thể của hắn vừa mới bị ngàn tầng bào tháp cho chữa trị khỏi, lại bị linh thánh cường giả bị đà thương. Lâm viêm không dám chút nào trần chờ, mượn trưởng lực thân hình nhanh chóng chợt lui. Còn muốn chạy nhìn thấy lâm viêm cử động thần ẩm các linh tôn cường giả sắc mặt chợt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, lâm viêm đang bị chính mình chúng mục tiêu hai huyền sau, lại còn có thể như thế sống động. Tiểu tử này, thật là kỳ quái. Rõ ràng đã bị ta mệnh bên trong hai huyền Lại còn có thể gặp nạn sao nhanh tốc độ di động. Nhìn thấy Lâm Viêm hành động, Linh Thánh Cường giả mặt truy tập tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Lâm Viêm đang bị chính mình chúng mục tiêu hai lần công dịch sau. Vẫn có thể như thế sinh long hoạt hổ. Cách này làm cho hắn cách này Linh Thánh Cường giả nhưng là tương đối ngoài ý muốn. Chẳng lẽ... Lão tử đường đường một cách linh thánh cường giả, đều không cách nào đem một mình ngươi chuyển một cách linh tôn ngôi trao lưu lại sao thần ẩm các linh thánh nhất thời dần tím mặt, lớn tiếng quát. Lão tử cũng không tin. Hôm nay lão tử không cách nào đưa ngươi cách này nhất tinh linh tôn giải quyết, oanh, thần ẩm các nhất tinh linh tôn thoáng cái thân hình trực tiếp bạo nổ sông ra. Nhưng mà trong trước mắt, hắn cũng đã đuổi theo chạy trốn lâm viêm. Lâm Viêm cảm giác mình tốc độ căn không cách nào có cái này linh thánh chống lại. Nội tâm kìm nén một cơn lửa giận. Đặc biệt sao, thật không ngờ mực bội. Từng hắn có thể chưa từng có như vậy tao ngộ. Nhưng là bây giờ, Lâm Viêm phát hiện chính mình giờ phút này lại là phi thường chật vật. Đạp ngựa để cho người căm tức. Nếu chạy không thoát, ta đây chỉ có thể lưu lại làm đối thủ của ngươi, đây chính là ngươi buộc ta. Lâm Viêm nhìn thần ẩm các linh thánh cấp bậc sát thủ. Cười lạnh một tiếng. Thể nổi lực lượng. Thoáng cách liền cuồn cuộn ra oanh. Phân thân ngay sau đó, Lâm Viêm trực tiếp thi triển ra kỹ năng thiên phú, ảnh phân thân. Ảnh phân thân kỹ năng thiên phú, là Lâm Viêm từ ngàn tầng bảo tháp chính giữa thức tỉnh đứng lên. Ảnh phân thân cùng phổ thông ảnh phân thân hoàn toàn bất đồng. Cho dù là linh thánh... Muốn phát sát thể chỗ cũng là cực kỳ khó khăn Ngươi có tin hay không lão tử hôm nay lần nữa sử dụng chấn tháp đưa ngươi cho hung hăng chấn áp Một lần lâm viêm nhìn lên trước mặt linh thánh Mặt đầy hung hăng nói Ha ha, ngươi bảo tháp quả thật lời hại Nghe lâm viêm lời nói Thần ẩm các linh thánh cường giả cười khẩy Nói Bất quá Cũng đang chuyện à mời vì như vậy Hôm nay ngươi là tuyệt đối không thể nào từ trong tay của ta rời đi. Bởi vì ta không chỉ là muốn tính mảng ngươi, ta còn muốn trong tay ngươi bảo tháp, ngươi bảo bối. Dĩ nhiên, nếu là ngươi ngoan ngoán đem trên người của ngươi bảo tháp cho sao ra lời nói. Có lẽ ta có thể thả ngươi một con đường sống. Hay hoặc là ta có thể cho ngươi chết càng dễ dàng một chút. Dù sao, ngươi cuối cùng chỉ có một đường chết. Nghe thần ẩm các Linh Thánh cường giả lời nói, Lâm Viêm khóe miệng nhất thời câu khởi vẻ khinh thường đổ cong. Hắn nhìn yêu ngươi trước tên này Linh Thánh cấp bật cường giả, sắc mặt lộ ra thập phân nặng nề. Hắn cho tới bây giờ từng có khổng lồ như vậy áp lực. Vẫn là lần đầu tiên đối mặt một tên cường giả lại sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Lúc trước, Lâm Viêm đối mặt tu luyện giả thời điểm đó cũng đều là người khác nhìn sắc mặt mình. Nhưng là giờ phút này, Lâm Viêm đối mặt là một gã linh thánh cấp bậc cường giả. Thực lực xa hơn mình xa. Hắn nếu không phải xuất ra hoàn toàn 100% ăn sư lời nói. Hôm nay rất có thể là không cách nào từ trước mặt tên cường giả này tay nha thượng cho chạy thoát đi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 53 chương 1026 rời đi không chỉ có như thế. Tên này linh thánh xếp chết chính mình tất xác tri t tâm Lâm viêm hôm nay bất kể như thế nào trước mặt tên này Linh thánh cấp bật Cường giả kia cũng là không có khả năng đem chính mình đem thả đi một điểm này Lâm viêm hết sức rõ ràng hắn cũng không có vi vọng xa vờ qua trước mặt tên này Linh thánh cấp bật Cường giả có thể đem chính mình đem thả đi bởi vì kia liênên quyết là chuyện không có khả năng dù sao Hắn cùng với thần ẩm cắt giữa có thể là có thân cầu đại hận. Hơn nói đúng ra là lâm viêm cùng luyện khí tông giữa có thâm cầu đại hận. Mà thần ẩm cắt lại vừa là nghe theo luyện khí tông. Luyện khí tông muốn tánh mạng mình thần ẩm cắt dĩ nhiên là phải ra tay. Một điểm này, lâm viêm đã hết sức rõ ràng. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một thế lực nào. Ha <cười> ha! Nói thật đúng là êm tai a Nghe thần ẩm các trước mặt Linh Thánh Cường giả lời nói. Lâm Viêm khinh Thường cười một tiếng. Nói. Bất quá. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nghe. Ngươi sao ngươi tên ngô ngốc này. Hôm nay muốn giết ta. Vậy cũng phải nhìn một chút ngươi có hay không thực lực đó. Ngươi thật sự cho rằng. Ngươi mình đã là một tên Linh Thánh. Là có thể đem ta lưu lại sao trên thế giới này. Muốn lưu ta lại người có rất nhiều. Nhưng là cuối cùng chưa thành công Nhưng là chiếm cứ đại đa số Mà ngươi, nhưng là sẽ trở thành một người trong đó Ảnh phân thân Ảnh lưu Ảng ảnh giết theo lâm viêm tiếng nói rơi xuống Hắn thật sự có phân thân lúc này hành động lên kia tốc độ di động Để cho người hoa cả mắt May là thần ẩm các tên này linh thánh cấp bậc tu luyện giả Cũng không cách nào hoàn toàn đem lâm viêm phân thân di động thân hình cho bắt. Bởi vì kia hỗn loạn di động thân hình để cho người cảm thấy kinh khủng. Thật đúng là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi phân thân cũng chơi đùa lợi hại như vậy. Nhìn thấy lâm viêm thật sự thi triển ra chiêu thức thần ẩm các linh thánh cường giả nít miệng lên vẻ kinh miệt độ cong. Hắn coi như có thiên giai linh kỹ ảnh sát kỹ năng một tên cường giả. Nhìn thấy Lâm Viêm thật sự thi triển ra ảnh phân thân sát hại lý năng lúc, vẫn có chút thưởng thức. Bất quá, tức đát là như vậy. Hắn cũng không có coi ra gì. Chơi đùa phân thân, ngươi chính là quá non nớt một chút. Thần Ẩm các linh thánh một tiếng quát lên thân hình động một cái. Cả người chẳng những không có né tránh Lâm Viêm phân thân công kích, ngược lại trực tiếp tiến vào phân thân súng lại trung tâm địa phương. Toàn thân hắn đều bị hắc án thuộc tính linh khí gói đến. Cả lực lượng cá nhân cũng vào giờ khắc này bành chứng đến cực hạn. Mặc dù trước hắn đã bị lâm viêm ngàn tầng bảo tháp trấn tháp cho trọng thương. Nhưng dù vậy, Linh Thánh Cường giả thực lực cũng vẫn ở chỗ cú lâm viêm trên. Dù sao, phải biết, lạc đà gầy so ngựa còn lớn đạo lý này nhất định phải minh bạch. Dầm dầm. Linh Thánh Cường giả nhưng mà nhẹ nhàng rung một cái. Trong cơ thể khắc ám thuộc tính linh khí Thoáng cách liền cuồn cuộn ra lâm viêm thật sự chế tạo ra những thứ kia phân thân Cũng là trong nháy mắt Đều bị phá hủy Chỉ bất quá, người khác, giờ phút này nhưng là đã xa rời đi xa Hừ, tiểu tử Coi như là ngươi chạy thoát hôm nay Ở ba ngày trước này để tam trọng thiên Thần ẩm các chủ sở chính vị trí chỗ ở Ngươi cũng không khả năng sống được quá lâu Nhìn thấy chung quanh lâm viêm thể cũng sớm đã rời đi Thần ẩm các linh thánh lúc này rên lên một tiếng nói Ngay sau đó thân hình hắn động một cái trực tiếp chui vào giữa hư không Nhanh chóng biến mất ở nơi này